thế r ư ớ c 1051, ắ hắn, hắn n còn phải cười làm lành với gian、phu、nữa.、Khi、nói câu này, trong lòng nhạc bằng trình ngũ trần, nhà nơi lớn lên từ nhỏ tới lớn. cười câu của phải phu tạp Khi thật h với tới làm là là là vị đây từ t sự mà hiện tại thì sao hắn tới nhà mình còn phải chờ ngoài cửa ngay cả cửa lớn cũng không thể vào nhìn thấy gian phu còn không dám hẹ răng còn phải cẩn thận ứng phó sợ chọc giận đối phương uất ức tới cực điểm đây rốt cuộc là thế đạo chó má gì vậy chứ hạ an lan mở cửa thấy hắn thì làm ra biểu tình kinh ngạc anh không ở bệnh viện thành thật đợi chạy tới đây làm gì nhạc bằng trình cũng không kịp nghĩ đã nói hạ tiên sinh tôi có tin tình báo tin tình báo cực kỳ quan trọng muốn nói cho anh nghe chậm một chút thôi tôi cũng sợ muốn mất anh nói đi có chuyện gì hạ an lan biết rõ hắn tới đây làm gì nhưng vẫn còn cố ý ra vẻ hỏi nhạc bằng trình cười xấu hổ vậy cái đó hạ tiên có thể có t h ể t h a n h thanh h toán trước, thanh toán trước tiền taxi n k ô g Hắn từ bệnh viện chạy tới đây, trong túi không có một xu. Lúc tới nhà họ nhạc thì không trả được tiền. Lái xe đã sắp l ư ờ n hắn tới chết cháy rồi. Hạ an lan cười cười, anh đi tới xe taxi, lấy ra một tờ tiền mặt một trăm vạn, đưa cho lái xe, mười phút sau quay lại đón người. Nhìn thấy tờ tiền giá trị lớn như thế, trên mặt lái xe liền lập tức n ở nụ cười. được, tiên sinh. xe rời đi rồi. hạ an lan lại nói nói đi vẻ mặt nhạc bằng trình đầy cảm kích cảm ơn hạ tiên sinh là thế này tôi cũng không muốn tới làm phiền anh đâu nhưng tối hôm nay con mụ chu phu nhân h ư ớ kia lại tới phòng bệnh của tôi chu phu nhân chính là bà già đã cổ động tôi về nước để đối phó với tâu ngưng nguy bà ta có thủ oán gì đó với nhà họ hạ của anh bảo tôi giúp bà ta đối phó với anh tôi không đồng ý thế là bà ta dùng súng đe dọa lúc đó tôi vì vì kéo dài thời gian hơn nữa cũng rất sợ hãi nên mới đành phải đồng ý trước bà ta vừa đi tôi liền lập tức tới đây tìm anh ngay tôi cảm thấy phải nói tin này cho anh miễn cho anh rơi vào bẫy của bà ta hạ an lan meo mắt lại người đàn bà đó đã về nước rồi đúng thế đúng thế tôi không ngờ bà ta lại dám chạy về nước bà ta nói với anh đối phó với tôi như thế nào nhạc bằng trình nói hết từ đầu tới cuối những lời của chu phu nhân cho anh nghe cơ hồ một chữ cũng không bỏ sót chính là như thế không thể không nói lão bà này thật quá xảo trá âm hiểm quả nhiên người ta nói độc nhất là lòng dạ đàn bà tôi thấy bà ta chính là loại đàn bà như thế hạ an lan gật đầu đúng thế chuyện này anh làm rất tốt tôi phải cảm ơn anh rồi nhạc bằng trình vội vàng xua tay không không không cần cảm ơn tôi đây hẳn là hẳn là hạ tiên sinh vậy tiếp theo có phải sẽ hắn muốn nói có phải sẽ không còn chuyện gì liên quan tới mình không không ngờ hạ an lan lại nói nếu bà ta tìm anh anh cứ làm theo những gì bà ta nói không cần lo lắng tôi sẽ cho người bảo vệ anh bà ta bảo anh làm gì thì anh cứ làm như thế hả cứ làm theo lời tôi nói nhạc bằng trình muốn từ chối nhưng trong lòng lại run lên miệng liền đáp rất sảng khoái cứ yên tâm làm việc cho tôi những gì nên cho anh tôi sẽ cho hạ an lan lấy hết tiền trong ví ra đưa cho nhạc bằng trình nhạc bằng trình nhìn thấy tiền thì vội vàng cảm ơn rối rít vài phút sau xe taxi lại tới đón nhạc bằng trình rời đi hạ an lan đứng trong bóng tối trước cửa nhà họ nhạc nụ cười trên môi còn lạnh hơn cả gió đêm ân đoán nhiều năm này cũng nên giải quyết rồi chương một nghìn không trăm năm mươi hai cháu không tin bà ấy còn thích chú được một chiếc xe dừng trước mặt hạ an lan hai cảnh sát mặc thường phục bước xuống thị trường hạ nhạc bằng trình đâu rồi đi rồi anh vốn muốn bảo cảnh sát tới đưa người rời đi nhưng sau khi thấy xe taxi liền đổi ý định để taxi đưa hắn rời khỏi đây thì nhạc bằng trình sẽ không sinh nghi gì cả vậy giờ chúng tôi làm gì hạ an lan phân phó bọn họ các anh trở về bảo vệ và giám thị nhạc bằng trình vâng hạ an lan đẩy cửa ra thấy nhạc thính phong vẫn đang cặm c ủ i làm bài tư thế y ỉ như lúc anh rời đi thì rất vừa lòng nhạc thính phong nghe thấy tiếng cửa mở đầu cũng không ngừng lên hỏi nói xong rồi đúng thế nói chuyện vui vẻ với ba ruột con xong rồi viết tới đâu rồi hạ an lan đi tới bên cạnh nhạc thính phong và ngồi xuống bộ đề này sắp xong rồi hạ an lan liếc mắt nhìn một cái đúng là sắp xong rồi chỉ còn một bài cuối cùng nữa anh nhìn thời gian đã sắp tới mười một giờ thì nói làm xong bài cuối này thì đi ngủ thôi tuy rằng hiện tại con còn trẻ r ồ i g i à o sức khỏe nhưng con đã thức vài đêm rồi nếu không nghỉ ngơi cho tốt thì sẽ không lớn được nữa đâu nhạc thính phong hữu môi coi thường cho dù không lớn không cao nữa thì liên quan gì tới chú bản thân chú cao cũng đủ rồi thì đi quản cháu à. đương nhiên có quan hệ rồi nếu con không lớn lên nữa thì sau này sẽ không lấy vợ được đâu đến lúc đó người khó xử không phải là chú và mẹ con sao nhạc thính phong cắn răng chú chú mới không tìm được vợ hạ an lan lắc đầu c h ậ c chợ, c h ậ c tuổi còn nhỏ mà đã bắt đầu nghĩ tới vợ cái này cũng không tốt lắm hiện giờ cháu nên học tập cho tốt người xưa đã nói phải đọc sách thì mới có được người đẹp nhạc thính phong siết chặt bút máy trong tay nếu không phải vì còn nhỏ thì có khi đã bẻ gây luôn cả cây bút cũng không chừng phiền chú có thể đi ra ngoài ngay được không hạ an lan lại như không nghe ra oán niệm trong lời của nhạc thính phong con còn chưa làm xong chờ con làm xong chú kiểm tra bài đã rồi mới đi nhạc thính phong chậm rãi ngẩng đầu lên trong mắt không nén được sự tức giận nếu chú không ra ngoài cháu cảm thấy mình sẽ không nhịn được mà đánh người đâu Chậm, mới có mấy ngày thôi mà lại muốn đánh người rồi nếu con muốn đánh chú chú khẳng định sẽ không đánh trả lại đứa trẻ nhờ con nhưng con phải nghĩ xem sau đó sẽ ăn nói với mẹ con như thế nào hạ an lan nún u b a y vẻ mặt siêu cấp ngứa đòn tựa như muốn nói con tới đi con tới đi dù sao chú cũng chẳng sợ nhạc thính phong vốn đã muốn đấm một cú giờ lại phải nhẫn nhịn xuống đúng cậu còn phải giải thích với mẹ nữa giờ đánh hạ an lan ông ta lại còn đang cùng mẹ ngủ chung giường làm sao bà không phát hiện ra cơ chứ đến lúc đó lộ ra chuyện cậu đánh người sao cậu trả lời bà được nhị nhị nhị ba nhạc thính phong vo viên hai tờ giấy nhét vào lỗ thai tôi không nghe chú nói là được nhưng mà cũng chẳng ăn thua rốt cuộc cũng làm xong bài nhạc thính phong đã bị hạ an lan làm phiền sắp chết rồi vừa kết thúc cậu lập tức ném bài tập lên bàn lão hồ ly cháu nói cho chú biết tốt nhất chú nên như thế này trước mặt mẹ cháu để bà ấy xem rốt cuộc chú là dạng người thế nào ừ cháu không tin mẹ cháu thấy chú như thế này mà còn thích chú được hạ an lan nún u vai yên tâm đây là đặc quyền chỉ con mới được hưởng làm sao chú có thể như thế trước mặt mẹ con chứ chú có ngốc đâu chương một nghìn không trăm năm mươi ba chúng ta sẽ nhanh trở thành vợ chồng chính thức nhạc thính phong tức muốn h ộ t máu mẹ kiếp cậu có thể không cần cái đặc quyền này không lão hồ ly này càng ngày càng không biết xấu hổ trước mặt cậu căn bản là chẳng giống người lớn gì làm gì có trưởng bối nào giống như ông ấy chứ cậu siết chặt nằm đấm chú cứ chờ đấy sớm muộn gì cháu cũng làm cho mẹ cháu chán ghét chú cháu sẽ không để bà ấy lấy chú hạ an lan mỉm cười ngón tay gõ nhẹ nhẹ lên bàn chuyện đó không phải chuyện cháu có thể khống chế bây giờ cháu nên nghĩ tới việc làm lại mấy bài tập làm sai này đi làm lại cho đúng nhạc thính phong túi đầu phát hiện không biết hạ an lan đã khoanh tròn bốn bài tập làm sai của mình từ lúc nào trong lòng cậu kinh ngạc thời gian ngắn thế này sao ông ấy có thể nhìn ra được đúng sai vừa rồi bọn họ vẫn luôn nói chuyện với nhau có thấy ông ấy kiểm tra bài đâu đừng nhìn nữa ngồi làm lại đi nếu không lại ngủ muộn bây giờ nhạc thính phong đặt mông ngồi xuống h ừ vừa rồi cháu cũng không phải thuận miệng nói hạ an lan gật đầu đ ú n g không phải thuận miệng con nói rất rõng rạc chú nghe thấy rất rõ mà đến tiếp tục đi đề này chú đã nói với con một lần rồi sao lại làm sai nữa nhạc thính phong túi lầu nhìn nhớ mày ai nói là cháu làm sai cái đề này làm sao có thể sai được còn làm sao có thể sai được con nhìn xem con viết thành cái gì đi thử tính toán lại lần nữa xem nào nhạc thính phong nhẩm tính lại hai ba lần kết quả vẫn giống hệt như cũ cậu cả giận nói làm sao cháu có thể tính sai được đáp án rõ ràng là một hạ an lan cầm bài kiểm tra lên liếc mắt một cái c h ầ m gì gì nói con viết là một à. cái này có thể là chú nhìn nhầm rồi chú lại nhìn con viết là bảy nhạc thính phong cầm quyển sách toán giày cộp lên định ném hạ an lan nhưng tay d ơ đến giữa chừng lại hạ xuống cậu cố gắng chịu đựng nghiến răng nghiến lợi nói chú chú ra ngoài cho cháu ra ngoài hạ an lan đứng lên ai nha đừng thế chứ vừa rồi chú nhìn n h ầ m thật mà không phải cố ý đi ra ngoài đi ra ngoài nếu chú không ra ngoài cháu sẽ đập thật đấy hạ an lan cười nói được được chú đi ra ngoài là được chú xin lỗi con nghỉ ngơi sớm đi ngày mai chú sẽ đưa con đi học sau khi đuổi hạ an lan ra ngoài nhạc thính phong hít sâu mấy hơi lao hôn đàn này h ừ khi nào mới có thể đuổi lao đi được nhỉ tốt xấu gì ông ấy cũng là thị trưởng của hải thành sao lại rảnh rỗi thế cơ chứ sau một hồi hờn rỗi rốt cuộc cũng tỉnh táo lại nhạc thính phong thu dọn bàn lúc nhìn tới bài tập thì hơi sửng sốt một chút động tác trong tay cũng dừng lại nhìn một hồi lại cầm giấy nháp lên tính toán lại tính toán tận hai lần cậu mới phát hiện ra đúng là mình sai thật không phải đáp án cuối cùng sai mà là phương trình trung gian đầu tiên bị sai kết quả ra đúng nhưng cậu dùng phương pháp tính sai đánh bậy đánh bạ mà ra được kết quả đúng nếu hạ an lan không vạch trần sợ lần sau cậu cũng không may mắn được như thế này nữa trong lúc nhất thời tức giận của nhạc thính phong với hạ an lan cũng không còn lớn như thế nữa được rồi tạm thời cậu sẽ không tức giận nữa hạ an lan về phòng ngủ t ô n g ngưng mi đã ngủ say rồi anh ngồi bên giường nhìn cô một lát rồi mới đứng dậy thay đồ đi ngủ nhẹ nhàng ôm t ô n g ngưng mi vào lòng túi đầu nhẹ hôn lên trán cô dịu d à n g nói chúng ta sẽ nhanh chóng trở thành vợ chồng chân chính t r ă m năm mươi bốn như vậy có thể tránh cho yêu sớm lần thứ hai hạ an lan tới văn phòng của giáo viên ngô trước đó anh cũng không nói anh sẽ tới nhưng câu ngô vừa thấy anh đã lập tức vui vẻ đứng dậy khỏi ghế ba bước đi tới trước mặt hạ an lan bắt tay với anh anh hạ thật sự cảm ơn anh gần đây tôi và các thầy cô khác đều thấy thính phong tiến bộ rõ ràng thật là khiến người ta vui vẻ cho tới bây giờ tôi chưa từng nghĩ còn có thể thấy một ngày này tôi nói cho anh nghe câu nô đem những biểu hiện tốt nhất của nhạc thính phong gần đây kể cho hạ an lan nghe từ tối hôm đó sau khi hạ an lan nặng lời với nhạc thính phong cậu như lột sắc thành một con người hoàn toàn khác tất cả các thầy cô giáo đều nhất trí như thế buổi sáng tới trường sau khi đi học về cũng không nằm xuống đi ngủ ngay còn luôn chuẩn bị bài trước khi đi học nếu có dư thời gian sẽ ngồi làm bài tập đi học cũng không ngủ gật không hề trốn học rất chăm chú nghe giảng hôm qua thời dạy toán ra một bài tập còn đánh bạo gọi nhạc thính phong lên bảng không ngờ cậu thật sự lên còn giật mình hơn là còn giải rất đúng hôm qua sau tiết học thời dạy toán quay về văn phòng vui vẻ như chúng số số đi đâu cũng nói rốt cuộc nhạc thính phong cũng cải t à quy chính rồi phải biết rằng đề bài mà t h ầ y dạy toán ra ngày hôm qua cũng không hề dễ cả khối cũng chỉ có một phần ba học sinh may ra làm được nhưng trong một phần ba đó ông không ngờ còn có cả nhạc thính phong dù sao thành tích trước kia của nhạc thính phong thật sự không ngửi nổi nói thẳng thì cậu đúng là một học sinh cá biệt thầy dạy toán cũng mạo hiểm lắm mới dám gọi cậu lên bảng nhưng bạn lần không ngờ rằng nhạc thính phong lại nhanh chóng giải xong bài tập hơn nữa cách giải còn khác hoàn toàn với cách mọi người vẫn làm so với cách ông dạy trước đây còn đơn giản hơn nhiều thầy dạy toán nhìn thấy đáp án kia thì chẳng khác nào nhìn thấy vật áo các thầy cô bộ môn khác cũng đều phản ánh rằng biểu hiện của nhạc thính phong gần đây rất tốt tuy rằng vẫn không thân thiện với bạn bè cùng lớp như trước có vài nữ sinh thấy thành tích học tập của cậu tiến bộ thì muốn đi lên bắt chuyện kết quả còn chưa tới gần đã bị ánh mắt lạnh lùng của cậu làm cho sợ phải quay về nhưng đối với chuyện này câu nô cũng cảm thấy không sai dù sao tiểu tử nhạc thính phong này cũng rất có mị lực tuổi c o n nhỏ nhưng khuôn mặt kia làm cho ai ai cũng yêu thích nhất là các cô bé mơ ngộng trong trường nhạc thính phong như thế có thể tránh được việc yêu sớm rất tốt đấy chứ hạ an lan mỉm cười nghe câu ngô nói xong trên mặt toát ra vẻ kiêu ngạo và tự hào quả nhiên ở trường nghe thầy cô khen con mình thích hơn tự mình dạy dỗ thằng bé nhiều hơn nữa rất hiển nhiên điều này chứng minh con trai anh là một người cực kỳ vĩ đại hạ an lan khách sáo trả lời công nô cô quá khách khí rồi sao điều này lại cảm ơn tôi chứ hết thệ phải cảm ơn cô và các thầy cô khác đã khoan dung và để ý với thính phong chúng tôi là phụ huynh tác dụng cũng rất ít thính phong có thể thay đổi tôi và mẹ nó đều rất vui mừng nó ở nhà cũng thế buổi sáng dậy rất sớm sau khi dậy cũng phải học một bài tiếng anh Trước 1055, ai mà không có tính toán riêng trong lòng chứ hạ an lan tiếp tục nói buổi tối về nhà cũng làm rất nhiều bài tập ôn lại bài học ban ngày nhìn nó thay đổi như thế chúng tôi đều rất vui mừng hạ an lan không ngờ nhạc thính phong ở trường cũng cố gắng như vậy đúng là quyết tâm sửa chữa sai lầm đây dù thế nào thầy cô giáo đều thích được ca ngợi hơn nữa đối với các thầy cô giáo mà nói bọn họ càng thích người ta nói học sinh thay đổi là nhờ vào họ câu nô c h à n đầy tự tin nói tôi tin dựa vào sự cố gắng của em ấy lúc này rất nhanh sẽ nâng cao thành tích nói không chừng đến kỳ thi cuối năm còn có thể tiến vào top 10 của khối hạ an lan mỉm cười không nói chuyện chỉ top 10 thôi sao cô cũng quá coi thường con trai tôi rồi với thành tích hiện tại của nhạc thính phong không nói top 10, cho dù là đứng đầu anh cũng không lấy làm lạ thằng bé này vốn học hành không kém giờ lại cố gắng như thế kỳ thi cuối năm xếp đầu tiên cũng không thành vấn đề dù sao anh cũng rất xem trọng thằng bé chờ câu ngô nói xong hạ an lan cười đáp tôi cảm thấy thính phong nhất định có thể trở thành học trò đáng kiêu ngạo nhất của câu ngô câu ngô gật đầu đúng thế đúng thế mỗi học trò đều là niềm kiêu ngạo nhất của thầy cô hạ an lan cười nếu tình huống của thính phong ở trường tốt như thế thì tôi cũng yên tâm rồi tôi còn có chuyện phải đi về s a o thính phong còn phải nhờ câu ngô và các thầy cô khác bảo ban nếu nó có chỗ nào không tốt cô cứ gọi điện cho tôi là được câu ngô vừa nghe hạ an lan nói phải đi thì vội vàng nói anh hạ xin chờ một chút còn có một chuyện đó là tuy rằng tình hình học tập của thính phong đã tiến bộ nhưng mà vẫn không hòa đồng với tập thể như trước đối với các bạn học khác em ấy có vẻ không mấy thân thiện có hơi quái gở anh xem không bằng anh về nói chuyện lại với em ấy khuyên em ấy sau này có thể hòa đồng với các bạn học khác một chút câu nô cảm thấy nếu nhạc thính phong có thể thay đổi thành tích học tập vậy việc hòa đồng với các học sinh khác còn đơn giản hơn nhiều chỉ cần cho ấy muốn thì chuyện này sẽ dễ dàng hơn nhưng cô không ngờ rằng hạ an lan lại trực tiếp từ chối vấn đề này anh nói câu nô xin lỗi tôi nói thẳng chuyện này tôi không có cách nào làm được vì tôi về cũng không biết phải nói chuyện thế nào với thính phong mỗi đứa trẻ đều có một tính cách thính phong có vẻ trưởng thành sớm sợ là tư duy của nó và những đứa trẻ khác không giống nhau tôi có thể đốc thúc thằng bé học tập nhưng không thể can thiệp vào cách xử thế làm người của nó vất vả lắm nó mới thay đổi được tình huống trước kia cố gắng tiến bộ nếu chúng ta dựa vào chuyện này tiếp tục quản thúc thằng bé tôi cảm thấy không tốt cho thính phong lắm làm như thế sẽ càng làm nó phản cảm hơn với trường học con người vốn khác nhau cô không thể yêu cầu tất cả mọi người phải có một cách xử thế giống nhau được hạ an lan nghĩ trong lòng thế nào thì nói ra như thế với anh mà nói một thằng bé mười hai tuổi giống như nhạc thính phong thì tâm lý đã cực kỳ thành thục giống như nhạc thính phong từng nói cậu bé cảm thấy bạn bè trong trường học toàn là những đứa cực kỳ ngây thơ ở chung với những đứa bạn như thế là chuyện lãng phí thời gian nhất hạ an lan không thấy nhạc thính phong làm thế là sai ai mà không có tính toán riêng trong lòng chứ chương một nghìn không trăm năm mươi sáu có đẹp trai thì cũng là chồng người khác lúc trước khi anh học lên trung học cũng cảm thấy bạn học của mình cực kỳ ngây thơ nhưng anh biết ngụy trang nên mới nhận được sự chào đón của mọi người không ai nói anh không tốt nhưng anh chỉ cảm thấy sống như vậy cũng rất mệt anh không muốn thính phong cũng mệt mỏi như thế lúc còn trẻ ai mà không thể tùy hứng một đôi lần chứ cô nô g n hơi kinh ngạc khi nghe hạ an lan nói thế cái này hạ an lan tiếp tục nói tôi biết cô nô g n cũng vì muốn tốt cho thính phong nhưng chúng ta phải đi từng bước một thính phong đã đang thay đổi rồi không phải sao người ta đã nói tới mức này rồi cô nô g n cũng không biết nói gì khác chỉ đành gật đầu đúng đúng là tôi quá sốt ruột thôi cô nô đừng tự trách mình nữa tôi biết cô cũng chỉ muốn thính phong tốt hơn thôi mà cô nô và hạ an lan hàn huyên thêm vài câu rồi hạ an lan mới rời đi anh vừa đi các thầy cô khác trong phòng lập tức thảo luận âm ỉ không ngờ ba dượng của nhạc thính phong lại tốt với trò ấy như thế lại suy nghĩ cho trò ấy như thế quan trọng là người đẹp trai như thế cô đã từng gặp chưa thấy không đây là lần đầu tiên tôi thấy một người đàn ông mặc vét lại đẹp như vậy còn đẹp hơn cả mấy ngôi sao trên tv nữa câu nô vừa nghe thấy thế thì không nhịn được lắc đầu nói một câu có đẹp trai thì cũng là chồng của người khác câu nô là giáo viên môn ngữ văn mấy ngày này lên lớp đều luôn gọi nhạc thính phong trả lời câu hỏi còn bảo cậu học thuộc một bài văn thuộc thể loại mới nữa nhạc thính phong nghe xong liền sụ mặt đọc thuộc không sai một chữ nào câu nô gật đầu cực kỳ hài lòng còn khen nhạc thính phong trước mặt toàn thể lớp nhưng nhạc thính phong nghe thấy được tuyên dương thì cực kỳ chán ghét cậu không thích cảm giác này tí nào ngây thơ tới cực điểm trước kia chính vì ghét cái kiểu này nên cậu mới cố ý học hành kém cỏi câu n ô nói xong thấy còn vài phút thì hết giờ liền gọi nhạc thính phong ra ngoài thính phong cô tin em với sự cố gắng học tập hiện nay của em em nhất định sẽ trở thành học sinh có thành tích học tập vĩ đại nhất hôm nay ba em tới đây đã nói với cô tình hình của em ở nhà cô rất vui khi thấy được thay đổi của em ba em cũng rất quan tâm em anh ấy tin tưởng em như thế còn hơn cô rất nhiều em phải cố lên cô rất xem t r ọ n g em câu nô cảm thấy cậu học sinh cá biệt đã cải tà quy chính này cần phải có thêm thật nhiều cổ vũ để cho nó có thể nhìn thấy hy vọng của chính mình cho nên câu nô mời nhạc thính phong tới quán canh gà nhưng cô ta lại không biết nhạc thính phong vừa nghe vừa khinh bỉ trong lòng sì cậu vốn là người vĩ đại sẵn l rồi câu nô ăn hết canh gà nói với nhạc thính phong về lớp đi tiết sau là tiết toán thầy trương chuẩn bị có bài kiểm tra về chuẩn bị một chút nhạc thính phong cô nhẫn nhịn ý tưởng muốn chửi thể nói cảm ơn công nô em sẽ cố gắng xoay người đi về phòng học vừa ngồi xuống người ngồi đằng sau đã hỏi với lên nhạc thính phong cô chủ nhiệm nói gì với cậu thế đối với các bạn học khác được cô giáo gọi ra ngoài nói chuyện riêng là một loại vinh dự đáng để khoe khoang đương nhiên là ngoại trừ bị dạy dỗ hơn nữa đây thường là ưu đãi độc q u y ề n của các học sinh giỏi nhạc thính phong liếc mắt nhìn bọn chúng vài khuôn mặt nó nớt nhưng cậu lại thấy được trong mắt chúng sự ghen t ị rất rõ ràng chương một n r ă m năm m ư mau c ú t đi đừng làm tao trướng mắt ha ha ha rốt cuộc thì bọn nó cũng còn ít tuổi đâu có học được cách ngụy trang chứ nhạc thính phong không thèm để ý tới bọn chúng lấy sách giáo khoa toán ra cuối tiết sẽ có bài kiểm tra cậu không có thời gian quan tâm tới mấy đứa này thằng con trai ngồi phía sau dùng bút bi chọc chọc vào áo nhạc thính phong nhạc thính phong đừng có nhỏ mọn như thế nói với chúng tớ đi hiện tại cậu trở thành học sinh ngoan rồi có phải thầy cô đều rất vui vẻ không khí lực của thằng nhóc ấy không nhỏ nhạc thính phong bị chọc tới phát đau thằng nhóc ngồi sau cố ý để ngòi bút bi lộ ra lúc chọc vào người chẳng khác kim c h â m nhạc thính phong chắc chắn là nó cố ý tuy rằng nhạc thính phong đã đồng ý với hạ an lan sẽ cố gắng không gây rắc rối nhưng đó cũng không phải là tính cách của cậu cậu mạnh mẽ xoay người lại c h ụ p lấy bút bi trong tay thằng nhóc kia sau đó dùng sức bẻ gẫy r ắ c một tiếng cây bút bị bẻ làm đôi nhạc thính phong xuề tay ra hai nửa chiếc bút rơi xuống đất ruột bút bên trong cũng bị vặn cong đi cậu nhìn thằng ngốc sau lưng mình lạnh lùng phun ra một chữ thằng nhóc kia ngơ ngác nhìn nhạc thính phong sau đó liền khóc gào khóc cầm ĩ lên vừa mới ra chơi trong lớp đầy âm thanh nô đùa thằng nhóc này đột nhiên khóc váng lên làm những khác đều ngẩm miệng lại nhạc thính phong lạnh lùng nhìn nó là con trai thì câm miệng lại cho tao muốn khắc thì cút ra ngoài mà khóc đừng có làm ầm ĩ tới tao thằng nhóc kia không nghe vẫn gào khóc cầm ĩ bút của tao đây là bút mà cô tao mang từ thủ đô về cho tao ở lạc thành chỉ có một cái này hu hu mày đền cho tao đền cho tao nhạc thính phong cười lạnh k i n h thường thủ đô con dám mở miệng nói chỉ là một cái bút để mà thôi cậu liếc nhìn bả vai mình thằng nhóc này cố ý dùng ngòi bút chọc lên áo ở trên vai đã c ó vài vện bút bi cực kỳ rõ ràng cậu chỉ vào áo mình nói thấy chưa áo của tao nhập khẩu từ pháp bảy nghìn đô la đền đi. cậu thật sự không muốn khoe mẽ mấy cái chuyện quần áo vớ vẩn này rốt cuộc cũng chỉ là một cái áo bẩn thì bẩn nhưng không ngờ thằng danh này lại đòi cậu đền một cái bút bi để nếu đã như vậy cậu còn cần khách khí với nó làm cái gì thằng nhóc đang gào khóc choáng váng đột nhiên im bặt tao tao không cố ý tao chỉ là nhạc thính phong ngắt lời nó chỉ là cái gì nói dối cũng không sợ bẩn mồ à, loại ngu xuẩn như mày còn có thể làm gì thằng nhóc kia lại tiếp tục khóc mày mày hu hu mày chửi tao mày chửi tao mày cũng dám chửi tao nhạc thính phong chỉ ra bên ngoài bị chửi cũng là xứng đáng muốn khóc thì ra ngoài đừng ở đây làm trướng mắt tao thằng nhóc hét lên tao tao không ra tại sao tao phải ra ngoài mày muốn ra thì ra mày là đồ đáng ghét mày cho là mày đột nhiên cố gắng thì sẽ là học sinh tốt sao hừ mày còn lâu mới phải mày chỉ đang giả vờ để thầy cô khen mày thôi đợi đến lúc thi xem kết quả của mày sẽ dọa người thế nào thằng nhóc kia cao hơn nhạc thính phong người cũng vạm vỡ hơn cậu nó đứng nhạc thính phong ngồi nhưng dù thế cậu cũng chẳng hề lo lắng chút nào khí thế của nhạc thính phong đã vượt xa nó rồi nhạc thính phong trầm biếm đúng thế đợi đến lúc thi xong tao sẽ cho mày biết cái gì gọi là dọa người chương một n nhạc thính phong bắt nạt người ta nhạc thính phong cực kỳ khinh bị loại con trai lớn bằng này rồi còn khóc thút thít như mấy đứa con nít lúc cãi nhau quá mất mặt nhưng mà đám con nít danh này cũng rất chán ghét một đám có trái tim dễ vỡ như thủy tinh thì chưa nói lòng ghen tị cũng cực kỳ lớn đại khái bọn nó đều cảm thấy những người như nhạc thính phong chỉ là bọn hưu dung vô n g h i u chỉ là đổi tính đổi nết trong chốc lát mà thôi thoạt nhìn thì tưởng là ngoan ngoan học hành kỳ thực chỉ làm bộ làm dạng cho thầy cô xem để nhận được sự khen ngợi từ thầy cô trong lòng bọn nó rất k h ô n g phục bọn nó có cảm giác tại sao mình cố gắng nhiều như thế cũng không nhận được sự khen ngợi từ cô giáo nhưng nhạc t í n h phong là cái loại chỉ biết dùng bạo lực thành tích chẳng bao giờ tiến bộ chỉ mới tốt lên một chút đã nhận được sự yêu thích không thôi của thầy cô trẻ con cũng có lòng ghen t ị như người lớn thậm chí lòng ghen t ị xuất phát từ một người nào đó còn nghiêm trọng hơn nhiều nếu không phải hiện tại nhạc thính phong không muốn đánh nhau thì cậu đã sớm dùng nắm đấm giải quyết rồi sao còn có thể để thằng bắt con vắt mui chưa sạch này ở đây kêu gào thằng nhóc vẫn tiếp tục khóc sức mướt nói hu hu mày bắt nạt người khác mày bắt nạt người khác tao muốn báo cô giáo tao muốn nhạc thính phong nghe thấy tiếng khóc y ỷ của nó thì chán ghét cực kỳ gầm lên một tiếng cút ra ngoài khóc không phải muốn đi tìm thầy cô sao đi đi mày không đi sao có thể giúp đỡ mày một chút lôi mày ra ngoài cậu phiên sắp chết rồi giờ chỉ muốn nhanh chóng nâng cao thành tích học tập thời gian của cậu sao có thể lãng phí vào mấy chuyện vô dụng thế này thằng nhóc kia bị dọa chỉ vào nhạc thính phong mày mày mày làm sao thế thấy dạy toán vừa cầm bài kiểm tra vào cửa đã nghe thấy tiếng khóc thằng nhóc kia hai mắt sáng ngời nhất thời cảm thấy núi rửa của mình tới rồi chỉ vào nhạc thính phong nói thầy ơ i nhạc thính phong bắt nạt em thầy trương nhíu mày liếc nhìn nhạc thính phong một cái với vẻ không bằng lòng còn nghĩ thằng bé này đã tiến bộ xem ra vẫn là cái bộ dáng cũ mà thôi rồi ông túi nhìn đồng hồ năm phút nữa sẽ vào tiết học nói cho rõ ràng có chuyện gì xảy ra nam sinh chỉ vào nhạc thính phong đang định nói chuyện đã bị cậu ngắt lời thầy có thể hỏi nó xem em bắt nạt nó ở chỗ nào em đánh nó hay m a n g nó chính nó không có tiền đồ chỉ biết khóc còn trách em chắc nếu là trước đây trong tình huống này nhạc thính phong cực kỳ lười giải thích nhưng hiện tại đã sắp vào bài kiểm tra cậu muốn xem xem kết quả của những ngày ôn tập vừa qua thế nào cho nên chuyện này phải nói cho rõ ràng trước bằng không thầy trương sẽ chẳng thèm nhìn tới cậu có khi còn đuổi cậu ra ngoài không cho kiểm tra tao tao không phải tao không hề nhạc thính phong chẳng cho nó có cơ hội giải thích vậy mày nói với thầy trương đi xem tao bắt nạt mày thế nào tao đã động vào một ngón tay nào của mày sao mày là con trai động cái là khóc nhẹ như đám con gái mày cho là chảy nước mắt thì là kẻ yếu sao theo tao mày không phải kẻ yếu mày là kẻ thất bại nam sinh kia bị nhạc thính phong châm chọc lại lập tức khóc vắng lên hu hu thầy thầy nhìn xem thầy nhìn xem nhạc thính phong nó quá đáng nó bắt nạt người thầy dạy toán vốn nghĩ là nhạc thính phong sai nhưng thấy thằng bé này không bị đánh cũng không bị mắng mà cứ khóc tu tu không ngừng hơn nữa vừa rồi nhạc thính phong không hề nói sai cái gì ông chỉ cảm thấy rất phiền được rồi đừng có khóc nữa em cũng là một cậu bé mười hai tuổi rồi chương một nghìn không trăm năm mươi chín nó quay bài nó gian lận nam sinh kia hơn dừng tiếng khóc nó không ngờ thầy dạy toán lại nói như thế thầy em thật thật sự bị nhạc thính phong bắt nạt các bạn trong lớp đều thấy em chỉ muốn nói với nó mấy câu nó liền nó liền bẻ gây bút của em đó là cây bút mà em thích nhất nhạc thính phong cười trầm biếm loại con trai chỉ biết đâm chọc này thì có tiền đồ gì chứ lần này cậu cũng không chịu yếu thế nói thầy trương em bẻ gây bút của cậu ta là có nguyên nhân thầy nhìn vai em đi cậu ta dùng ngỏi bút đâm loạn lên vai áo em bao nhiêu cái đây là cái áo mà mẹ em đặt mua từ tận pa di về tặng sinh nhật em năm nay. em rất thích cái áo này bình thường đều không nỡ mặc nhưng cậu ta lại cố ý vẽ mực lên thành cái dạng này như thế sau này em làm sao mặc được nữa cơ chứ vậy nhà em phải giải thích với mẹ em thế nào đây nam sinh kia sợ tới mức vội vàng nói không không phải nó đổ hoàn cho em thầy ơi em không cố ý đâu lúc đó em không để ý không để ý ngòi bút chọc vào áo nó thầy có phải cố ý hay không thầy cứ nhìn là biết thầy dạy toán đi tới sau đó nhìn thấy trên vai áo trái của nhạc thính phong đầy những vết mực bút bi nếu nói vô tình thì chắc chắn sẽ không bị dính nhiều mực như thế rõ ràng là cố ý làm điều này làm cho thầy trương càng thêm ghét nam sinh kia một cái áo rõ đẹp bị lem mực thành dạng kia làm sao người ta không tức giận chứ hơn nữa nhạc thính phong rõ ràng đã nhẫn nhịn rất nhiều nếu là trước kia phỏng chừng thằng bé này đã sớm bị an đoàn rồi thông qua chuyện này thầy trương lại có một sự hiểu biết mới về nhạc thính phong thằng bé này không chỉ cố gắng học tập mà tính cách cũng thu l i ệ m rất nhiều được rồi em làm áo của bạn ấy thành cái dạng này người ta còn chưa nói gì em còn khóc trước được nữa thầy ơi em đúng lúc c h u n g vào lớp reo lên thầy t r ư n g ngắt lời nó được rồi chuyện này cả hai em đều sai tới giờ vào lớp rồi hai em bỏ qua chuyện này trước hôm nay có bài kiểm tra đợi kiểm tra xong rồi nói tiếp vấn đề này nhạc thính phong đảo mắt nhìn thằng nhóc kia cười lạnh thứ không có tiền đồ thầy trương đi lên bục giảng gõ gõ bàn tất cả vào chỗ mọi người chia nhau bài kiểm tra từ bàn đầu tiên đi trong phòng học rất tiến tĩnh chỉ có thanh âm truyền bài kiểm tra thầy trương lại nói hôm nay tôi và cô dạy tiếng anh của các em đều có một tiết tiết này các em làm bài tiết cuối sẽ chấm bài không t h a i nhìn xem thành tích của các em có nâng cao hơn không trong lớp nhất thời vang lên những tiếng têu rên sợ nhất là những bài kiểm tra bất ngờ thế này nhạc thính phong lại rất chờ mong bài kiểm tra này cậu muốn xem xem mình đã tiến bộ tới mức nào cậu liếc nhìn bài kiểm tra một chút ồ xem qua thì thấy đều rất dễ đều là những bài mà cậu đã từng làm qua thầy trương nói bắt đầu làm bài nhạc thính phong liền c ầ m bút đầu tiên là viết tên của mình sau đó bắt đầu giải đề các bài tập trong đề thi hôm nay cậu đều đã từng làm qua cũng không có gì khó khăn cả mất chừng non nửa tiếng nhạc thính phong liền hoàn thành bài kiểm tra của mình cậu trực tiếp nộp bài thi học sinh trong lớp đều cực kỳ kinh ngạc rất nhiều người cho nghĩ có lẽ là cậu lại nộp giấy trắng rồi thầy dạy toán nhìn bài kiểm tra của cậu vừa lòng gật đầu liên tục tiết thứ hai vừa vào tiết ông đã nói hôm nay phải khen ngợi một bạn học sinh trong lớp bạn ấy là người duy nhất được điểm tuyệt đối chính là nhạc thính phong cả lớp ồ lên thật lâu sau đột nhiên nam sinh sau lưng nhạc thính phong kêu lên thầy ơi nó gian lận nó chép bài chương một nghìn không trăm sáu mươi muốn đánh chết t h ằ n g danh này thầy ơi nó gian lận nó chép bài những lời này vang lên trong phòng tất cả mọi người đều quay đầu nhìn nhạc thính phong nhạc thính phong ngồi yên tại chỗ mỹ mắt cũng không động đậy lấy một cái giờ phút này trong lòng cậu chỉ nghĩ mình thật sự phải cảm ơn hạ a lan ở c u n g ông ấy cậu đã được rèn luyện cho cái tính gặp biến cũng không sợ hãi nếu là trước kia cậu còn không đánh chết thằng d a n h con này sao em gái m à y ấy đầu g óc ngắn tốn để trưng bày ạ không nghe thầy giáo nói là toàn ban chỉ có mình tao được điểm tuyệt đối sao Si, tuy tiện công ty là có thể được điểm tuyệt đối sao lúc mẹ nó sinh nó ra có phải để đầu nó bị ú n g nước không trước con mắt tò mò của cả lớp nhạc thính phong không có nửa điểm biến hóa khoe môi tựa hồ còn mang theo vẻ cười cợt sự bình tĩnh đó làm cho thầy trương cũng cảm thấy thằng bé này có phong độ như một đại tướng tương lai sẽ làm nên nghiệp lớn thầy trương là người trưởng thành cũng không phải người nốc ông ra đ ể thi này kỳ thực cũng hơi khó chủ yếu là xem trình độ của lớp học tới đâu xem khoảng cách giữa những người học tốt học trung bình và học kém là bao xa còn có một chút tâm tư muốn xem xem rốt cuộc thành tích học tập của nhạc thính phong sẽ thay đổi thế nào nhưng mà hôm nay quả nhiên là ngày làm ông cực kỳ vui vẻ sau tiết học ông liền chấm bài của nhạc thính phong chấm xong rồi chỉ cảm thấy tâm tình như có sóng vỗ mênh ông hoàn mỹ đúng đây là đánh giá của ông về bài thi của nhạc thính phong là một bài thi hoàn mỹ đáp án không phải đáp án tiêu chuẩn mà ông đề ra nhưng lại cao hơn cả tiêu chuẩn của ông đế nào cũng giải rất mạch lạc rõ ràng nhìn những đáp án này thầy trương cảm thấy nhạc thính phong quả thật là một thằng bé thần kỳ chỉ số thông minh siêu quần bằng không sao chỉ trong một thời gian ngắn như thế mà nó đã vượt qua hơn nữa còn trở thành đứa trẻ có thành tích học tập tốt nhất trong lớp thầy trương biết nhạc thính phong không chép bài cậu bé là người đầu tiên nộp bài thi lúc đó người k h á c còn đang làm nó chép của ai cơ chứ hơn nữa nó cao hơn người có thành tích thứ hai tới chín điểm đây là khoảng cách không nhỏ chẳng lẽ nó đi chép bài của một đứa được chín mươi mốt điểm mà lại được điểm tuyệt đối ư không cần nghĩ cũng nghĩ ra cả lớp không nói chuyện thầy trương cũng không nói nhưng ánh mắt ông nhìn nhạc thính phong rõ ràng là yêu thích cổ vũ chứ không phải là ghét bỏ nghi ngờ nam sinh kia vội nói thầy nó thật sự đã gian lận em nhìn thấy được rồi cả lớp chỉ có mình cho ấy được điểm tuyệt đối em nói cho ấy chép của ai hả còn nói người ta chép bài chứng cứ đâu nhưng thầy thầy không thấy kỳ quái sao đúng thế bài kiểm tra thời gian khó như thế bạn học giỏi nhất lớp mình cũng không được điểm tuyệt đối chỉ có một mình nó cái này không phải rất lạ ư nó học tập kém như thế làm sao trong thời gian ngắn mà có thể tiến bộ vượt bậc như vậy được thầy dạy toán cho mày đây là cái mà em gọi là gian lận à. trước kia ông chỉ cảm thấy đám học sinh của mình được người nhà chiều chuộng nên tính cách hơi tùy hứng nhưng giờ nhìn thằng bé này lại thấy rất phiền lòng nếu hôm qua ông không gọi nhạc thính phong lên làm bài hôm nay thấy thành tích này của thằng bé cha ông cũng sẽ nghĩ như thế nhưng hôm qua nhạc thính phong giải bài tập rất nhanh thầy trương nghĩ có lẽ nếu ngay từ đầu chú tâm vào học thì thành tích của thằng bé này cũng không tệ như trước đây năm ộ t nghìn sáu mươi mốt tất cả mọi người nghi ngờ nhạc thính phong hôm nay thấy nhạc thính phong có thành tích này không phải ông không nghi ngờ chút nào nhưng học trò học giỏi nhất trong khối cũng không được điểm tuyệt đối mà trò ấy lại được điều này làm cho những băn khoăn của ông hoàn toàn bị tiêu trừ sạch sẽ đề này do chính ông ra không ai biết đáp án trước cả huống chi phương pháp giải đề của nhạc thính phong hoàn toàn không giống với cách giải của ông cái này càng chứng minh cho ấy không hề gian lận thằng bé k i ế lại kiên trì nói thầy cái này chẳng lẽ còn chưa đủ ư em nghĩ không chỉ em mà các bạn trong lớp cũng đều cảm thấy thế thành tích của nhạc thính phong có vấn đề nó tuyệt đối không thể nào được một trăm điểm có lẽ là do thủ đoạn của nó cao minh nên chúng ta không biết thôi nhạc thính phong cười lạnh một tiếng không tìm thấy chứng cớ liền nói cậu có thủ đoạn cao minh dù thế nào thì cũng sẽ cảm thấy cậu không bao giờ đạt được điểm tuyệt đối dù thế nào cũng sẽ là gian lận thằng danh này thật sự làm cho người ta chán cờ mờ nờ ghét về sau nhất định phải tìm cơ hội tẩn cho nó một trận mới được giờ cậu không muốn đánh người nhưng cũng không có nghĩa là cậu không tức giận không trả thù thầy trương rất tức giận ông cố để lại cơn giận s ắ p bùng nổ cao giọng hỏi thật không các em cũng cảm thấy như thế có ai nghĩ như thế thì tự mình đứng lên nói sau khi ông nói xong cán sự học tập cũng giơ tay đứng lên ấp đúng nói thầy em em cũng thấy kỳ quái lần này thời gian để khó như thế đạt được điểm tuyệt đối là gần như không thể nào em nhớ rõ trong bài kiểm tra trước thầy còn nói thành tích của nhạc thính phong kém nhất trong lớp cho dù mấy ngày nay bạn ấy cố gắng học tập thế nào thì cũng không thể trong thời gian ngắn như thế đã đuổi kịp được cho nên bạn ấy làm sao có thể có thể đạt được điểm tuyệt đối chứ trong chuyện này em thấy có chút vấn đề can sự học tập môn toán là một cô bé đeo kính cận bình thường nhìn cũng là một nữ sinh khép kín rất ít khi nói chuyện với người khác thành tích toán học của cô bé trước giờ cũng luôn rất cao lần nào cũng đứng đầu lớp cho tới bây giờ chưa từng đứng thứ hai nhưng lần này chẳng những bị đứng hạng hai còn bị đánh bại bởi một học sinh cá biệt nghĩ thế cô bé cũng cảm thấy rất tấm ức trong lòng cũng nghĩ y ỉ như nam sinh kia cảm thấy nhất định là nhạc thính phong đã gian lận thầy trương hít vào một hơi hỏi còn có ai nghi ngờ nữa những người trong lớp nhìn nhau sau một hồi nhạc thính phong thấy có thêm những cánh tay giơ lên phải có tới hơn nửa lớp chỉ có một bộ phận nhỏ là không giơ tay cho dù như thế trên mặt nhạc thính phong vẫn chẳng biểu lộ ra tâm tình gì vẫn luôn bình tĩnh cực kỳ bình tĩnh như thể chuyện người khác nói không liên quan gì tới cậu thầy dạy toán đã bị tức tới không biết nói gì cả một đám học sinh đều không hề biết động não ông cả giận mắng vấn đề em cảm thấy trong chuyện này có vấn đề gì hay em cảm thấy là tôi cho bạn ấy đáp án trước cán sự học tập môn toán sợ tới mức khuôn mặt nhỏ nhắn cũng trắng bệnh vội vàng lắc đầu thầy em không có nghĩ như thế thầy chắc chắn thầy không làm như thế có lẽ có lẽ là bạn ấy bạn ấy thông qua bạn ấy cô bé nói tới vài tiếng bạn ấy xong cũng không nói gì tiếp được thầy trương tức giận tới mức không thèm phát bài kiểm tra nữa hỏi nhạc thính phong các bạn ấy đều nghi ngờ em em nói sao nhạc thính phong ngồi đó khoe môi cong lên một nụ cười lạnh đầy trâm t r ọ n g t r ư ớ c 1062, các em không tin trò ấy tôi tin em chỉ có thể nói có vài người trong lòng xấu xa nên nhìn cái gì cũng thấy no xấu bọn họ không làm được bài không nghĩ là mình ngu ngốc ngược lại còn nghĩ em đạt điểm cao hơn là do em gian lận à gian lận mệt cho sự tưởng tượng của bọn họ cho nên mới nói lợn thì mãi mãi chỉ là lợn nam sinh ngồi sau lưng cậu gầm lên nhạc thính phong mày mắng chửi người nhạc thính phong nhíu mày châm t r ọ c a thông minh l ắ m lại hiểu được cái này à. mày mày thầy thầy nhìn nó thầy trương mím môi không nói ông cảm thấy nhạc thính phong nói rất đúng nhạc thính phong tiếp tục nói đây là thầy trương gia tôi có đáp án trước hay không thầy trương là người rõ ràng nhất cho nên tôi không gian lận thầy ấy cũng là người hiểu nhất cho tới bây giờ tôi không hề nghĩ đám người d â u ria như các người có thể làm gì tôi có lòng ghen tịt thì sớm sẽ tự chuốc họa vào thân tôi cũng không thay đổi được chuyện các người ngu xuẩn là thật cán sự toán học tức giận tới đỏ bừng cả mặt một cô bé lại bị người ta mắng thành heo trong lòng nhất định sẽ rất buồn bực cô cả giận nói vậy bạn chứng minh đây là thành tích của mình đi nếu bạn có thể khiến chúng tôi tin tưởng chúng tôi liền thừa nhận bạn không gian lận nhạc thính phong nhìn cô bé như nhìn một đướng ốc tôi chẳng cần chứng minh cho bất kỳ ai hết cán sự học tập vậy tức là bạn chột dạ bạn sợ hãi bạn chính là kẻ gian lận thầy trương bị đám học sinh này nháo cho tới phiền ông nói nhạc thính phong thầy tin tưởng em nhạc thính phong đứng lên thầy hẳn là thầy đã nghe qua một câu bạn sẽ không bao giờ gọi một người đang giả vờ ngủ dậy được em sẽ không kiểm tra lại để chứng minh cho bọn họ cái gì bởi vì em không cần phải chứng minh trước một đám người vừa ngu xuẩn vừa thất bại em là người thắng thầy đã bao giờ thấy người thắng phải chứng minh cái gì với người thất bại chưa thầy trương hoàn toàn không tìm ra được lời nào để phản bác ông thậm chí còn rất thích cái khí phách này của nhạc thính phong ông chưa từng gặp đứa trẻ nào ở tuổi này mà có quyết đoán tự tin và ngạo khí như thế thầy trương gật đầu nói với nhạc thính phong em ngồi xuống đi thầy tin em thầy rất rõ ràng rằng thành tích của em là chân thật em không cần phải chứng minh bất kỳ cái gì hết cán sự toán học và nam sinh kia đều tức giận đến bất bình thầy em cảm thấy nhạc thính phong cứ như vậy thì người khác sẽ càng nghi ngờ bạn ấy nặng hơn nếu bạn ấy thật sự có thể kiểm tra tốt như thế thì cũng đâu có gì phải sợ thầy trương nhìn cô bé cô bé còn muốn nói rất nhiều nhưng nói tới đây liền im bặt túi đầu không dám nói nữa cả lớp t i ê n tĩnh không ai dám nói một câu nào thật lâu sau thầy trương mới nói nghi ngờ của các em đều được thành lập trên cơ sở không tin tưởng và ghen t ị người khác không ai lấy ra được chứng cớ rõ ràng các em muốn dựa vào sự suy đoán của mình mà nghi ngờ bạn học hay sao không biết xấu hổ à vì sao các em không nghĩ đây là do bản thân nhạc thính phong chăm chỉ cố gắng vì cố gắng đuổi kịp chương trình học nên bạn ấy mới có được thành tích như bây giờ đây là do người ta dùng mọi sự nỗ lực để đổi lấy các em không đổi kịp lại dùng ngôn ngữ hoài nghi để hại chính bạn học của mình thầy rất đau lòng làm thầy điều đầu tiên là phải dạy các em làm người xem ra sau này thầy phải tăng mạnh về phương diện này mới được lời của thầy trương rất nặng nề không một học sinh nào dám hé răng nữa chuyện này dừng ở đây cho dù tất cả các em đều không tin nhạc thính phong nhưng thầy tin trưng một nghìn s a i làm tự mình lăn ra đây được rồi tiếp tục gọi tên học sinh lên nhận bài kiểm tra thời gian đã kéo tương đối dài thầy trương phải nhanh lên một chút mới có thể giảng hết được đ ề bài trong bài kiểm tra hôm nay thời gian còn lại của buổi học thầy trương giảng lại các đề trong bài kiểm tra một lần cả một lớp học không ai dám nói thêm gì nữa tan học về nhà nhạc thính phong không hề hẹ răng nửa chữ về chuyện trên trường học buổi tối lúc phụ đạo hạ an lan hỏi nhạc thính phong con có suy nghĩ thế nào về chuyện này anh nói chuyện này tất nhiên là chuyện nhạc thính phong bị đổ hoan là gian lận ở trường anh đã sớm biết hơn nữa lúc nghe tới chuyện đó thì vô cùng tức giận làm sao nhạc thính phong có được thành tích như hôm nay hạ an lan là người rõ ràng nhất lại có kẻ dám đổ hoan cho con của anh đầu heo hết sao nhạc thính phong không ngạc nhiên khi hạ an lan biết chuyện này nhất định là câu ngô đã nhanh nhảo gọi điện cho ông ấy cậu suy nghĩ một chút mới trả lời hạ an lan chú cảm thấy thành tích hiện tại của con thế nào hạ an lan gật đầu rất tốt thầy toán đã gửi đ ề bài hôm nay cho chú xem có một chút khó khăn nhưng bài giải của con lại rất tốt nhạc thính phong khẽ cắn môi nếu là tốt lắm vậy cháu muốn tham gia cuộc thi nhảy lớp có được không hạ an lan hơi sửng sốt con chắc không nhạc thính phong gật đầu chắc ạ cháu muốn cho bọn nó phải bẽ mặt chủ yếu là cháu không muốn học cũng lớp với lũ đáng ghét đó nữa đương nhiên cậu sẽ không nói với hạ an lan rằng nếu có thời gian cậu nhất định sẽ tẩn cho thằng nhóc kia một trận trên đường nó đi học về hạ an lan vỗ vỗ bả vai cậu vậy con cứ nói với các thầy cô đi tuần sau thi một tuần này chú sẽ dạy con nhạc thính phong gật đầu vâng không cần áp lực với thành tích hiện nay của con làm những đề cấp cao hơn cũng không khó khăn lắm đâu vâng cho dù con không có đủ khả năng chú cũng sẽ giúp con tăng nó lên dù sao con có một ba dượng rất giỏi mà nhạc thính phong s í hôm sau đi học nhạc thính phong liền nhận ra thái độ của cả lớp với cậu đều thay đổi cậu chưa tới phòng học bọn chúng vẫn còn túm năm tụm ba díu rít nói chuyện nhưng cậu bước vào lớp một cái bọn chúng liền im p h a n g phác nhạc thính phong chẳng để ý tới bọn chúng sau khi cậu ngồi vào chỗ được một lát bọn chúng lại xì xà xì xầm hơn nữa vừa nói còn vừa liếc nhìn qua bên này chỉ trỏ không biết nói cái gì dù sao cũng chẳng phải là lời gì hay ho bọn họ như muốn cô lập nhạc thính phong chẳng ai để ý tới c â u chẳng ai nói gì với c â u trẻ con chính là như thế cách duy nhất để đối xử với người mà chúng ghét đó là không nói chuyện cùng nhưng cách này với nhạc thính phong chẳng có tác dụng gì trước khi vào lớp nhạc thính phong đi toilet lúc trở về mở sách giáo khoa ngữ văn r a liền thấy trên trang sách tràn ngập hai chữ chép bài sắc mặt nhạc thính phong không thay đổi mở sách toán ra quả nhiên cũng giống nhau các sách khác cũng vậy bọn chúng viết đầy hai chữ chép bài lên các sách giáo khoa của cậu nhạc thính phong cười lạnh ngây thơ với một số người thật là đáng yêu nhưng cũng có một số người lại khiến người ta chán ghét tới cực điểm cậu có thể cảm giác được không khí trong lớp có vấn đề có lẽ cả lớp đều biết nhạc thính phong đặt sách giáo khoa xuống lạnh lùng nói ai làm tự mình lăn ra đây không ai đáp nhạc thính phong liền đứng lên không ra đúng không vậy đừng trách t à o không khách khí t r ư ớ c 1064, một đám bỏ đi dám làm không dám nhận đối với sự xa lánh cô lập của bọn trẻ danh này nhạc thính phong chẳng cảm thấy gì dù sao bình thường cậu cũng đâu có quan tâm tới bọn nó bởi vì đối với kẻ yếu mà nói bọn nó cũng chỉ có năng lực đến đó mà thôi nhưng bọn nó ngàn lần vạn lần không nên dùng cách này để chạm tới điểm mấu chốt của cậu cậu không phải nhạc thính phong cho rằng có học hay không cũng chẳng sao thành tích là mây bay như trước đây nếu cậu đã quyết định ngoan ngoan học hành cậu sẽ quý trọng sách vợ của mình h u n g chi dù là người lớn hay trẻ con thì điểm đạo đức mấu chốt đều phải có không cần cả ngày mang tiếng trẻ con nên thích làm gì thì làm ha ha trẻ con chính vì là trẻ con nên càng không thể tha thứ được hôm nay bọn chúng dám viết vẽ bậy bạ trên sách của cậu ngày mai có khi đều xé hết sách của cậu cũng không chừng nếu hôm nay không cho bọn chúng một bài học chỉ sợ ngày mai bọn chúng còn tiếp tục lên mặt nhạc thính phong cười lạnh một đám bỏ đi có gan làm mà sao không có gan thừa nhận hả người làm chuyện này nhất định không phải một người ra nhạc g o à i k ô không lâu, một người không n người nào có khả năng viết lung tung lên tất cả các sách được. Tất nhiên phải có vài người cùng nhau、làm. nét chữ trên các sách cũng không hề giống nhau. n g lâu, làm, một thể viết tất tất được, phải vài khả sách chữ sách hề h có cả các có các thính phong không cần so sánh nét chữ của từng người dùng đầu n g h ĩ thôi cũng biết đó là ai rồi người làm chuyện này thật sự là làm nhục hai chữ trẻ con nhạc thính phong lại chửi tiếp chúng mày tưởng không nhận thì tao sẽ không biết là ai sao nói chúng mày là heo chúng mày đúng là đã biến mình thành heo thật một nữ sinh đang nói chuyện cùng cán sự học tập không nhịn nổi cãi nhạc thính phong mày ăn nói cho cẩn thận đừng có chửi mắng người lung tung có người viết lên sách của mày mấy chữ chép bài gian lận nhưng không phải tất cả mọi người đều làm vì sao lại vơ đ u a cả nắm như thế mày còn có chút đạo đức nào không hả nhạc thính phong cười ha ha hai tiếng lại có kẻ tự mình dâng tới cửa thế này tao còn chưa nói trên đó viết cái gì sao mày lại biết chỉ có đồ đầu heo mới không đánh đã khai sắc mặt của nữ sinh kia lập tức trắng bệnh vội vàng nhìn sang phía cán sự học tập cầu cứu nó lắp bắp giải thích tao tao tao không có không phải tao tao chỉ đoán thôi đúng tao chỉ đoán là mày mọi người đều biết thành tích hôm qua của mày vì sao mà đạt được cho nên tao mới có thể đoán ra được nam sinh ngồi sau lưng nhạc thính phong như bị gắm mất não nói nhạc thính phong mày bắt nạt một đứa con gái như thế là hơi quá đáng rồi đấy mày nó còn chưa nói dứt lời nhạc thính phong liền cầm hai quyển sách của nó ở trên bàn lên sau đó lấy từ trong túi ra một cái bật lửa châm lửa đốt luôn cuốn sách ở trong tay mình lửa gặp giấy liền nhanh chóng bốc cháy nhạc thính phong lập tức giơ quyển sách đang cháy bùng bùng lên đừng hỏi cậu lấy bật lửa ở đâu ra là một nam sinh tuy nhạc thính phong không hút thuốc nhưng vẫn có những sở thích cá nhân cả lớp trận tròn mắt bọn họ đều nhìn thấy sách của nhạc thính phong bị viết bừa bãi nhưng không ai ra mặt ngăn cản cũng không ai nói gì với cậu bọn chúng không ngờ phản ứng của nhạc thính phong lần này lại dữ dội như thế hôm qua nói cậu chép bài cậu còn chẳng có phản ứng gì không ngờ đến hôm nay sau một trận khiếp hãi nam sinh kia lại tiếp tục khóc lớn lên mày mày mày, mày nhạc thính phong tại sao mày lại đốt sách của tao mày là đứa gian lận mày đi chép bài còn không cho người khác nói à c h ư ơ một nghìn không trăm sáu mươi lăm chuyện này tao không nghĩ sẽ nhịn nhạc thính phong châm t r ọ c đốt sách của mày thì sao trong lòng mày là người rõ ràng nhất đừng có vụng trộm dở trò sau lưng người k h á c còn ra vẻ đáng thương không thừa nhận mày có phải con trai không hả nam sinh kia t r ộ t dạ tới quên cả khóc nhìn nhạc thính phong với vẻ không tin tao tao làm gì mày đừng có không bằng chứng gì mà vu h a g tao nhạc thính phong cười lạnh à cũng biết nói là không có bằng chứng thì đừng vô hãm sao hôm qua nó không có c h ứ n g cớ gì mà đã dám nói cậu có thủ đoạn chép bài cao minh đổ cho cậu thì không cần rõ ràng đúng không sách trong tay đã cháy hết một nửa nhạc thính phong tùy tiện quăng xuống tàn lửa bắn lên tung tóe làm cho học sinh đều kinh hãi h ế t lên lui về sau rồi cậu nhìn sang nam sinh kia tới đi chỉ cần mày quỳ dạp trên đất bắt trước tiếng chó sủa tao sẽ tin là không phải mày làm Tao. Tao c h ẳ nhạc g gì. làm Tại sao tao sao p ả phải i sinh biệt nghe theo mày? Tao cũng không phải học sinh cá biệt như n theo học h Tao Tao. mày? mày. cá thính phong dùng sức đạp lên mặt bàn của t h ằ n g nhóc kia bút trên bàn lập tức rơi hết xuống đất cậu lạnh mặt g ầ n từng chữ ông đây bảo mày bắt t r ư ớ c thì tốt nhất cứ thành thành thật thật mà bắt trước giờ mày đã không nhận là mình làm chứ gì vậy tốt nhất đừng có nhận nữa biểu tình của nhạc thính phong lúc này rất dọa người rất có sức uy hiếp với một thằng nhóc còn chưa lớn đồng tử thằng nhóc co rút một trận sợ tới mức cả người run rẩy hức tao không tao không tao muốn gặp cô giáo cô giáo cô giáo nhạc thính phong bắt nạt người nó đánh người nói xong nó muốn chạy ra ngoài nhưng nhạc thính phong hoàn toàn không cho nó cơ hội túm lấy nó g h i nó lên mặt bàn tùy tiện cầm lấy một cái bút vẽ loạn lên mặt nó thằng nhóc kia khóc không khác gì heo bị chọc tiết lúc đầu còn rẽ rùa sau đó không dám nhúc nhích nữa ngay cả tiếng khóc cũng im bạt có học sinh thấy tình huống không ổn liền vội chạy đi tìm công nô công nô nghe thấy có chuyện xảy ra lập tức chạy tới đến khi lên tới lớp thấy nhạc thính phong đã thu tay lại còn thằng nhóc kia vẫn đang nằm trên đặt gương mặt vô cùng thê thảm trên trán hai má cằm đều bị vẽ rùa bốn con rùa trên mặt nhìn rất buồn cười mà hai quyển sách kia cũng bị đốt chỉ còn một nửa câu ngô lập tức thấy đau đầu vô cùng nhạc thính phong sao em lại làm như thế cho dù bạn t ấ y nhạc thính phong ngắt lời cô bình t ĩ n h đáp câu ngô em biết em làm thế là sai nhưng mà em không muốn nhịn câu ngô nhất thời không biết nói gì cho tốt vừa rồi nam sinh đi gọi cũng đã nói qua loa vài câu là có người vẽ bừa lên sách của nhạc thính phong còn nói rõ nguyên do tại sao không ngờ chuyện này lại thành nghiêm trọng thế này c â n ô liếc nhìn sách vợ của nhạc thính phong trên đó bị người ta viết đầy những chữ chép bài gian lận còn có cả cút khỏi lớp chúng tao người viết dùng lực không nhỏ ngói bút gần như chọc rách cả trang sách câu nô nhìn thấy mấy cái này thì lập tức không thể nói nhạc thính phong sai nữa người gặp phải chuyện này ai mà không tức giận cơ chứ các em tất cả theo tôi lên văn phòng lúc đi qua can sự học tập nhạc thính phong cầm lấy túi của cô bé đổ hết xuống đất lại cầm lấy một lọ mực bút máy màu xanh trên bàn cô bé mở nắp ra rồi đổ hết lên sách vở nề mặt mày là con gái nên tao không đánh mày nhưng cũng đừng nghĩ là sẽ thoát khỏi trách nhiệm những gì mày đã làm còn là cán sự học tập nữa cái quỷ gì vậy t r ư ơ n g một nghìn sáu mươi sáu nên học làm người từ trong bụng mẹ nhạc thính phong dùng ngón chân suy nghĩ cũng biết người tham dự chuyện này nhất định có cả con bé cán sự học tập này có lẽ nó không ngốc tới mức tự mình ra tay nhưng nó nhất định ở sau lưng s u ố i r i ụ t người khác cậu thật sự ghét cái bọn gọi là học sinh ngoan ngoãn này thường luôn tỏ ra thanh cao lại không muốn người khác tốt hơn mình kỳ thật toàn là một bọn tâm lý có vấn đề đối với những đứa như thế nhạc thính phong cảm thấy nhìn bọn nó một cái cũng đã rất tởm mắt mình rồi cán sự học tập chột dạ mắt thấy nhạc thính phong ra tay đốt sách của nam sinh kia còn vẽ lên mặt nó mấy con rùa cô bé sợ tới mức hai chân mềm lũn rốt cuộc thấy giáo viên chủ nhiệm tới muốn dẫn nhạc thính phong đi cô bé mới thở v à o một hơi nhưng còn chưa kịp hạ tâm tình thì nhạc thính phong lại quăng tất cả sách vở của cô xuống đất còn đổ mực lên nữa cán sự học tập sợ đến ngây người hét ầm lên mày làm gì thế sách của tao làm gì đương nhiên là làm chuyện như mày làm với sách của tao thôi câu ngâu nghe xong liền thấy đau đầu tốc độ của nhạc thính phong quá nhanh nên vừa rồi cô cũng chẳng kịp ngăn lại cán sự học tập vừa tức lại vừa sợ nhạc thính phong m à y quá đáng rồi đấy m à y cũng chỉ là dựa vào nhà mình có tiền nên nghi ngờ này nọ mày tận mắt thấy tao vẽ loạn trên sách của mày không hả tại sao mày dám hủy sách của tao người như mày căn bản không hiểu được sách vở quan trọng thế nào với người khác nhạc thính phong c ư ờ i khẩy một kẻ trong lòng đầy ý nghĩ xấu xa mới không xứng với những sách này trước khi làm cán sự học tập thì phải học cách làm người từ trong bụng mẹ đi câu ngô vội vàng ngăn nhạc thính phong lại nhạc thính phong em tốt xấu gì em cũng phải kiên g rẻ chứ nhạc thính phong thẳng nhiên đáp công nô tại sao em phải kiên g rẻ người gây chuyện không kiên g rẻ thì thôi em là người bị hại sao phải kiên g rẻ chuyện hôm nay nhạc thính phong không tức giận cậu chỉ cảm thấy buồn cười những đứa học sinh này thật đáng cười bọn nó nghĩ những chuyện này sẽ làm cho cậu có bao nhiêu tổn thương chứ hay bọn nó cảm thấy mấy chuyện này có thể đả kích cậu khiến cậu phải thừa nhận mấy chuyện bọn nó nghĩ thực cảm thấy chuyện này có thể khiến cậu phải thừa nhận chuyện cậu chép bài như bọn nó nói ư câu ngô thấy tình huống còn phức tạp hơn lúc này thì vội vàng nói nhạc thính phong em không cần vội chuyện này có thể từ từ giải quyết giờ phải bình tĩnh lại tay câu ngô còn giữ chặt nhạc thính phong chỉ sợ cậu lại làm ra chuyện khác người gì đó nữa cô nhìn cục diện ngày hôm nay học sinh n a m kia còn có cán sự học tập phỏng chừng sẽ làm ầm lên nhất định không thể yên lặng bỏ qua được nhạc thính phong càng khó thỏa hiệp hơn chuyện này sợ là cậu không làm ầm lên tận trời thì không được c ô n g nô giờ đang rất lo lắng nếu mọi người đều làm ầm lên người khó xử nhất vẫn là trường học dù sao gia cảnh của nhạc thính phong thật sự làm người ta phải kiên kỵ nhạc thính phong liếc nhìn c ô n g nô nói c ô n g nô hiện tại em đang rất bình tĩnh người không bình tĩnh là người khác không phải em cậu đã bình tĩnh tới không thể bình tĩnh hơn nếu như cậu đã không còn giữ nổi lý trí chỉ sợ những kẻ tham dự chuyện hôm nay đều không thoát được sẽ bị cậu đánh cho r ă n g rơi lấy đất tuy rằng cậu ấn thằng nhóc kia xuống đất rồi vẽ lên đó mấy con rùa nhưng cậu cũng chẳng động tới ngón tay nào của nó cả khoe m ặ t c á n sự học tập đã d ư n g dưng lông mi ẩ m ức thoạt nhìn cực kỳ đáng thương làm cho người ta nhìn sẽ lập tức thấy đồng tình với cô bé Trước cả 1067, nó phải xin phải lớp. lỗi c á nó sự học tập liếc nhìn nhạc thính phong chuyện không liếc cái, Công em mong cô tập một tra rõ chuyện này. Nếu em không làm, điều Nếu nô, mong này, n em em rõ phải xin lỗi em hơn nữa nó phải thừa nhận hôm qua đã chép bài nó phải xin lỗi cả lớp nhạc thính phong cười trầm biếm câu cuối cùng mới là trọng điểm đi con bé này muốn buộc hắn không thể tiếp tục đi học phải rời khỏi lớp này nó ra vẻ như bị hoan hưởng lớn lắm bộ dáng cực kỳ khó chịu cắn môi thân mình gây yếu đứng nơi đó trông cực kỳ đáng thương hoàn toàn đối lập với dáng vẻ cao ngạo của nhạc thính phong nhạc thính phong lạnh nhạt nói đúng thế phải điều tra cho rõ sau khi t r a rõ sự thật rồi mày muốn lấy chết tạ lỗi hay muốn dập đầu nhận sai với tao cậu thật sự ghét con bé này đều là con gái vì sao lại kém với cô bé thanh ti kia nhiều như thế câu ngô muốn che miệng nhạc thính phong lại thằng nhóc thối tha này sao cái gì cũng có thể nói được như thế cán sự học tập khóc lóc nói công nô cô cũng nghe thấy rồi đấy đây là lời mà một nam sinh có thể nói sao chuyện nó làm sai tại sao tại sao phải bắt em nhận sai sách của em bị nó làm hỏng tiết học tiếp theo em phải học như thế nào đây tuần sau em còn phải thi học sinh giỏi toán giờ tất cả tài liệu của em đều hỏng hết rồi nhạc thính phong b i ể u môi coi thường cái loại thành tích như mày mà còn đòi tham gia thi học sinh giỏi để cho trường chúng ta bị xếp hạng thứ nhất từ dưới lên ạ bản thân mày dọa người thì cũng thôi đi còn muốn làm cho trường học cũng dọa người như mày sao cái này liền chọc đúng chỗ đau của cán sự học tập mày mày mày nhạc thinh phong mày giỏi như thế thì mày tham gia đi mày lấy về thành tích đứng hạng một cho trường đi đi đi mày không dám chứ gì vì mày là một đứa chỉ biết chép bài mày chính là câu nô thật sự không nghe nổi nữa gầm lên một tiếng đủ rồi c h u y ệ n hôm qua thầy trường đã nói rõ ràng với tôi thầy ấy tin tưởng nhạc thính phong tôi cũng tin tưởng chúng tôi là thầy cô phải tin tưởng học trò của mình em có thể nghi ngờ nhưng tôi mong em thân là một cán sự bộ môn thì phải làm tròn chức trách của mình công nô cực kỳ tin tưởng nhạc thính phong trước đây lần đầu tiên hạ an lan tới trước nói rằng sẽ làm thành tích của nhạc thính phong tăng lên còn nói thực ra không phải cậu không biết gì cậu không phải học sinh cá biệt kỳ thi nào cậu cũng k h ô n g chế kết quả trong tầm tay mình rất tốt sau đó nhạc thính phong bắt đầu học tập chăm chỉ câu ngâu nghe được rất nhiều thầy cô khác nói cậu đã thay đổi vì thế càng thêm tin tưởng cậu cô đã tin tưởng vậy mà một đám học sinh của cô lại không tin nhất là khi nghe thấy lời nói ép người của cán sự học tập kia cô thấy rất tức giận cô không ngờ tới bạn học lại có phản cảm và bài xích với thành tích học tập ngày hôm qua của nhạc thính phong như thế hôm nay tận mắt thấy mới biết xem ra tình hình còn nghiêm trọng hơn mình tưởng nhất định phải giải quyết rõ ràng vẻ mặt cán sự học tập trắng bệnh cô em cũng không nói gì câu nô nâng tay ngăn lại tôi biết em vẫn luôn học rất tốt nhưng em phải biết rằng núi cao còn có núi cao hơn đừng có làm ít ngồi đáy giếng chuyện em cảm thấy không có khả năng chưa chắc đã không xảy ra nhạc thính phong là thiên tài em không tin cho ấy nhưng tôi tin hôm nay chúng ta giải quyết từng chuyện một đầu tiên chuyện cần giải quyết đó là những người đã viết bậy bạ lên sách vợ của nhạc thính phong tất cả đứng lên cho tôi t r ư ơ n g một nghìn sáu mươi tám ai đã viết bậy bạ lên sách vợ của nhạc thính phong đứng lên cho tôi c ô n g nô đột nhiên tức giận cả lớp yên lặng như tờ không ai dám nói gì học sinh trong lớp có biểu tình rất khác nhau kẻ trộn dạng người sợ hãi c ô u nô đảo qua một đám người cô đã dạy đám học sinh này rất lâu rồi đối với tính cách của bọn nó cô đều rất hiểu biết cô nhìn qua một đám học sinh đang túi g ầ m mặt không dám nhìn mình không dám nhận cũng chẳng sao các em là học trò của tôi chứ các em thế nào tôi đều nhận ra hết liếc mắt cũng có thể nhận ra trước khi tôi gọi tên các em tốt nhất nên tự mình đứng lên còn để tôi phải điểm danh rồi lúc đó có hối hận cũng không kịp đâu lúc đó toàn bộ về gọi người nhà tới đây sau đó ở nhà suy nghĩ cho thật kỹ bao giờ nghĩ kỹ rồi thì hãy tới lớp câu nô nói xong cả lớp vẫn im phăng phắc nhưng không khí rõ ràng có biến hóa đám học sinh trong lòng có quỷ đều vụng trộm nhìn nhau xem có ai dám đứng ra không loại chuyện này nếu không có người đầu tiên đứng ra thì sẽ chẳng có ai dám lên tiếp theo câu nô cực kỳ tức giận đi tới trước bàn của nhạc thính phong cầm sách của cậu lên nhìn qua những trang sách bị viết bừa lên đó vừa nhìn tới chữ trên đó thì càng giận dữ hơn không nói chữ gì vậy tôi sẽ điểm danh công nô nhìn lướt qua cả đám rồi mở miệng gọi tên một người lý cô vừa mới nói tới họ liền đã có người lên tiếng báo cáo một thằng nhóc vừa gầy vừa cao ngồi gần cuối lớp lưng hơi còn lập tức đứng lên mặt rỗ ánh mắt đảo như gian g lạc lắp bắp nói cô cô em em có có tham dự thực xin lỗi em nhạc thính phong thật sự xin lỗi cậu thực ra tôi rất tin tưởng cậu tôi tin cậu có thể thi được thành tích tốt như thế tôi không muốn làm nhưng mà nam sinh này tên là dương bằng là người cao nhất lớp cũng có thể nói là nam sinh lớn tuổi nhất trong lớp nó cao hơn các học sinh khác rất nhiều luôn bị những học sinh khác nhìn bằng ánh mắt quái dị còn ở sau lưng nó chỉ chỉ trỏ trỏ hơn nữa thành tích học tập của nó cũng không tốt là người hướng nội hơi tự ti ở trong lớp bình thường nó cũng chẳng có bạn bè gì là người rất mong có bạn bè hôm nay nam sinh ngồi sau nhạc thính phong đột nhiên tìm nó bắt nó phải viết lên sách giáo khoa của nhạc thính phong nói với nó rằng nếu nó đồng ý làm thì sau này sẽ cho nó chơi cùng cho nên dương bằng liền đồng ý nhưng bản thân nó cũng không tình nguyện lắm câu nô biết tính của dương bằng có điểm tiếc khi rèn sắc không thành thép thằng bé ngốc này lại bị lôi ra làm vật hy sinh em ra ngoài trước phạt đứng tôi sẽ nói chuyện với em sau dương bằng túi đầu đi ra cả người tràn đầy vẻ mất mát lúc đi ngang qua bên người nhạc thính phong nó ngừng lại một chút do dự nói thực xin lỗi câu xin lỗi này của nó rất chân thành nhạc thính phong không nói gì cậu cũng sẽ không so đo với loại nam sinh như nó câu nô tiếp tục nói tiếp theo còn có ai không muốn tôi tự gọi tên ra không có một người thừa nhận tình hình sau đó sẽ dễ dàng hơn một đám người tham dự chậm rãi đứng lên cô có có em cô em em chuyện này em em cũng tham dự cũng có liên quan cô còn có em em em tham gia những người tham dự chuyện này trừ cán sự học tập và nam sinh bị nhạc thính phong vẽ rùa tất cả đều đã đứng lên nhận tội chương một nghìn sáu mươi chín tôi phải cho nó một trận c ô n g nô tức g i ậ n đến biến sắc giỏi lắm không ai chịu thừa nhận phải không thường ngày tôi dạy dỗ các em đối xử với bạn học thế nào hả ra ngoài tất cả ra ngoài đứng cho tôi trừ khi tôi cho phép không ai được phép vào lớp cứ thế một đám nhóc con thành thành thật thật ra xếp hàng đứng ngoài hành lang không đứa nào dám hẽ răng dù là một lời câu nô bực mình bảo cậu học sinh bị vẽ hình con rùa lên mặt cùng với nhạc thính phong em em cả em nữa theo tôi lên văn phòng nhạc thính phong thờ ơ lạnh nhạt đứng cạnh câu ngô thầm nghĩ cô giáo này xem chừng là một giáo viên có đầu góc m ì n h mẫn đây cán sự học tập của lớp dường như muốn quyết định hành động gì đó để phá vỡ tình thế này cô bé cắn răng trứng mắt liếc nhìn nhạc thính phong rồi đi theo câu ngô rời khỏi lớp học theo sau là cậu nhóc bị vẽ con rùa lên mặt vẫn đang khóc thút thít kia sau khi đến văn phòng không chờ câu ngô mở lời cô bé cán sự học tập đã nói câu ngô em muốn tìm cha mẹ em nếu cô có điều gì muốn nói mời cô nói với cha mẹ em em sẽ cùng cha mẹ lắng nghe cô nhóc đứng đó bày ra bộ dạng lạnh lùng đúng tiểu dầu muối đều không vào đến giờ phút này cô nhóc vẫn không hề cảm thấy mình đã phạm phải sai lầm gì dù cho người khác có khai ra cô là người âm thầm đứng sau lưng giật dây thì cô nhóc cũng sẽ nhất định không chịu thừa nhận cậu bé bị v e con rùa thấy cô bé kia nói vậy cũng bắt trước theo cô giáo em cũng vậy em cũng muốn tìm cha mẹ em tới câu nô vốn muốn xử lý chuyện này thật nhanh chóng nhưng không ngờ hai đứa nhóc này lại không biết tốt xấu như vậy giỏi giỏi lắm muốn gặp cha mẹ sao vậy thì mời tất cả phụ huynh đến đây đi trong chuyện này cả ba đứa các em không đứa nào vô tội cả đợi cha mẹ các em tới đây chúng ta cùng xem đúng sai phải trái thế nào nhạc thính phong em có muốn gọi cha mẹ em đến đây không nhạc thính phong c h ậ m dai nói cho dù em nói không cần cô cũng sẽ vẫn gọi họ thôi không phải cô biết số điện thoại của cha dượng em sao cô tự đi gọi điện cho ông ấy đi câu ngô nhất thời cảm thấy đau đầu cha dượng thằng nhóc này là ai chứ là hạ an lan đó thằng nhóc này đúng là không xem chuyện này lớn nhỏ thế nào nếu hạ an lan thật sự tới đây thì không biết chuyện sẽ còn phát triển đến nước nào nữa nhưng chắc chắn một điều chuyện này dứt khoát sẽ không quá nghiêm trọng nghĩ vậy cô ngô mới nói với bọn họ được vậy các em thành thật đứng đây cho tôi không ai được gây gỗ cũng đừng nghĩ đến chuyện dở trò qua mắt tôi cô giáo ngô lấy di động bước ra khỏi văn phòng rồi lần lượt gọi cho phụ huynh của ba đứa nhóc kia khi quay lại văn phòng cô cũng không thèm nói năng gì với ba đứa trẻ chỉ chăm chú chấm điểm bài tập lát sau cha mẹ của ba đứa nhóc đều tới hạ an lan vừa vào cửa liền liếc mắt nhìn nhạc thính phong sau đó lại nhìn nhìn cậu nhóc còn lại thì khá vừa lòng không tệ ít nhất thằng nhóc kia cũng không bị đánh chỉ cần không phải là đánh nhau thì tất cả sẽ không thành vấn đề anh từng yêu cầu nhạc thính phong là nếu có thể thì cố gắng không chốt họa nếu chót chốt họa thì nhất định không được đánh nhau mặt khác khi cha mẹ của hai cô cậu nhóc kia thấy con mình biểu hiện của bọn họ đều vô cùng khoa trương chỉ có hạ an lan thản nhiên cười nói công nô không biết hôm nay cô tìm tôi là có chuyện gì vậy đúng là có chút vấn đề nên mới mời anh và phụ huynh của hai bạn học khác tới trường chúng ta cùng ngồi xuống bình tĩnh thảo luận xem nên giải quyết chuyện này thế nào hôm nay bốn công nô đem chuyện xảy ra hôm nay kể lại cho mọi người cùng nghe hạ an lan nghe xong kinh ngạc nói cái gì có chuyện như vậy sao anh lắc đầu chuyện nghiêm trọng như vậy mà thính phong cũng có thể nhẫn nhịn được ư thế này thì hỏng rồi về nhà tôi phải cho nó một trận mới được chương một n r ă m bảy m ư ai quy của con trai tôi ăn đứt con anh chị ba c n g nô tròn mắt lời này là sao cái này là lời một người cha nên nói ra ư ba cô gọi cho hạ an lan đến đấy là muốn anh ta cùng câu nghĩ giải pháp đối phó với cục diện khó khăn này chứ không phải mời anh ta đến để làm mâu thuẫn gay gắt hơn đâu giờ anh ta lại còn nói những lời này nữa cô phải làm tiếp thế nào bây giờ ba bên này vẻ mặt câu ngô r ồ i rắm thì bên kia cha mẹ của cô bé c á n sự học tập và của cậu nhóc kia cũng không đẹp đẽ hơn là bao bọn họ đại khái cũng hiểu được sự tình là thế nào cơ bản chuyện này là vì con bọn họ nên mới nảy ra mâu thuẫn nhưng mà con người sinh ra vốn đã vị kỷ thân làm cha mẹ đương nhiên sẽ thiên vị con cái mình hơn đứa khác rồi hơn nữa con mình cũng bị con nhà người ta ước hiếp không ít bọn họ cũng không nuốt trôi được cục tức này phụ huynh của cô bé cán sự học tập là mẹ cô nhóc hai mẹ con thoạt nhìn rất giống nhau đều đeo kính đều có bộ dáng nho nhã lịch sự chị ta nghiêm mặt hỏi cái anh này sao lại nói như thế chứ cái gì mà về phải chó nó một trận anh chê con trai anh chưa bắt nạt con gái tôi đủ sao con gái tôi là đứa vô cùng hiểu chuyện từ nhỏ đến lớn luôn luôn ngoan ngoãn nghe lời dù là ở trường hay ở nhà đều là một đứa trẻ ngoan chưa từng chủ động bắt nạt ai cả tôi tuyệt đối không tin con mình có thể làm chuyện này tôi tin rằng chuyện này có sự hiểu lầm nào đó hoặc là nhất định có kẻ đê tiện nham hiểm d ắ p tâm hãm hại nói xấu con gái tôi tôi yêu cầu phải điều tra làm rõ chuyện này để trả lại sự trong sạch cho bảo bố i bé nhỏ của nhà tôi lời lẽ của chị ta giống như đang khẳng định chắc chắn rằng con gái mình vô tội hơn nữa ý tứ chị ta cũng rất rõ ràng nhạc thính phong nói xấu con gái bảo bối của chị ra nên chắc chắn nó là kẻ có tâm địa xấu xa cha của cậu nhóc kia cũng gật đầu phụ họa tôi cũng tin tưởng con trai mình nó vốn là đứa nhát gan loại chuyện thế này cho dù cho nó hai lá gan nó cũng không dám làm nhất định là nó bị người khác hãm hại dứt lời anh ta còn liếc nhìn nhạc thính phong đầy thâm ý còn tôi đi học ở trường này cũng đã lâu Tình huống ư câu ô cho, cho rằng lời của một thằng nhóc nổi tiếng lời của một xa khắp xa nô thế này có thể này tin có được n nô g cau mày lời nói của mấy vị phụ huynh này lời nào lời nấy cũng chứa đao kiếm khiến kẻ làm thầy giáo như ông thật sự vô cùng khó xử thêm vào đó lời nói của hai vị phụ huynh kia cũng có phần khó nghe t hạ, hạ an lan mỉm cười thản nhiên nói cảm ơn anh chị đã cho tôi biết thanh danh của thằng bé nhà tôi thì ra lại vang dội gần xa như vậy từ trước đến nay nhà chúng tôi luôn giáo dục con mình rằng ngàn vạn lần đừng bao giờ tin tưởng vào chuyện lấy ơn báo toán mà phải hiểu cái gọi là gậy ông đập lư n g ông anh chị tin con cái mình không sao còn đối với tôi nhìn từ chỉ số thông minh của thằng nhóc này mà nói thì tôi không hề nghi ngờ rằng nó ă n đ ứ t con cái của anh chị loại hành động đùa dai vừa không có đầu vóc lại vừa ngây thơ này con trai tôi chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn ra được là ai làm nói nó vu oan cho con cái anh chị ư đừng đua thế chứ nếu hai đứa nhóc không có đầu góc này không chủ động gây chuyện với con trai tôi thì đương nhiên nó sẽ không thèm liếc mắt nhìn bọn chúng dù chỉ một cái đâu chương một nghìn không trăm bảy mươi mốt con trai cha khiến con phải chịu van ước rồi một khi hạ an l a n đã muốn nói lời ác độc thì chắc chắn anh sẽ không chút lưu tình huống hồ đối với loại người thế này anh tự cảm thấy mình hoàn toàn không cần phải để lại cái gọi là khẩu đức chuyện hôm nay anh đã hiểu rõ thêm nữa chính anh cũng cảm thấy hôm nay nhạc thính phong đã làm vô cùng tốt ít nhất thằng bé cũng không ra tay đánh người khác nhưng mà không đánh người không đồng nghĩa với việc nhẫn nhịn nén lén giận một trận tức này nhất định phải nhả ra mới được phụ huynh của hai đứa nhóc này muốn làm gì đây không lẽ bọn họ đang nghi ngờ con trai anh sao nếu bản thân hạ an lan gặp phải chuyện này anh cũng không chắc mình có thể làm tốt hơn nhạc thính phong hay không khi nghe câu nô kể lại sự tình câu chuyện hôm nay lửa giận trong lòng anh bừng lên không gì có thể áp chế nổi nữa anh quả thật không muốn nhạc thính phong đánh nhau cũng không muốn thằng bé gây chuyện nhưng không có nghĩa là anh đồng ý với việc để nó bị người ta bắt nạt hôm qua thì nghi ngờ nó chép bài nếu chỉ dừng lại ở việc mấy đứa trẻ đấu võ mồm với nhau thì cũng không nói làm gì nhưng hôm nay lại chuyển sang gây sự đánh nhau với con trai anh ư hừ <cười> hừ điểm của thằng bé làm sao nó xứng đáng với điểm như vậy nó không đánh lại đã là tốt lắm rồi đó nếu không phải mình tốt xấu gì cũng là một người lớn thì hạ an lan đã muốn tự mình động thủ cho mấy đứa nhóc kia một trận tiểu tử thối này cha mẹ nhóc không dạy được nhóc thì để ta dạy nhóc con trai của anh là người để bọn họ có thể tùy tiện bắt nạt thế sao mẹ của cô bé cán sự học tập không ngừng thở dốc cả nhà cô ta chỉ có một đứa con gái này vợ chồng cô ta đem tất cả hy vọng đặt lên người con bé thường ngày bọn họ yêu cầu rất cao ở phương diện học tập của con bé nhưng cũng may là con bé này coi như không hề thua bạn kém bè trong mọi kỳ thi đều luôn duy trì thứ hạng không tồi nhất là ở thành tích môn toán học có lẽ nó không phải đứa giỏi nhất trong năm cấp nhưng trong ban lúc nào cũng đứng hạng nhất ở trước mặt bạn bè hay họ hàng thân thích thành tích học tập của con gái luôn là thứ khiến bọn họ nở mày nở mặt người ngoài cũng không ngừng khen ngợi nói rằng con gái họ vừa học giỏi lại vừa ngoan ngoan thế nào vậy mà hôm nay con bé lại bị người ta mắng n h i ế t thậm chí còn nói rằng một thằng nhóc cặt bã kém cỏi lại có trí thông minh ăn đứt con gái cô ta điều này làm sao cô ta có thể chấp nhận được chứ anh anh xỉ nhục người khác như vậy à anh là đàn ông mà cũng có thể nói ra những lời này mất thể diện như thế này à hạ an lan trâm t r ọ n g mất mặt sao tôi nói cái gì sai cái gì bẽ mặt vậy tôi đâu có nói sai điều gì hai người các người lúc nào cũng nói như con cái mình vô tội bị hoan u ổ n g vậy được rồi chuyện này để cảnh sát đến điều tra đi tôi không tin là cảnh sát sẽ không t r a rõ ràng được một chuyện còn con như thế này câu ngâu nghe vậy thì luôn cuống cô biết rõ quan hệ của hạ an lan với cục cảnh sát nếu cảnh sát tham dự vào chuyện này thì bốn phải ngăn cản lại mới được cô vội nói hạ tiên sinh gọi cảnh sát tới như thế không phải là hơi quá sao chuyện kia vốn chỉ là chuyện trong trường học thôi chúng ta chỉ cần bọn trẻ nhận lỗi là được mà nếu gọi cảnh sát đến thì quá là làm to chuyện rồi hạ an lan nghe thế liền lập tức từ chối không thể như thế được hôm qua bọn họ vu hoan giá họa cho con trai tôi hôm nay lại muốn tới đánh người thêm vài hôm nữa có khi còn giết chết con trai tôi cũng nên hai người bọn họ vẫn còn hoài nghi trí tuệ của con trai tôi nữa chứ con trai tôi xuất sắc như vậy tôi đây càng phải đứng ra vì nó đó mới là chuyện một người cha nên làm khóe miệng câu nô run rẩy con trai anh cũng vẽ lung tung lên mặt con nhà người ta rồi anh còn muốn thế nào nữa hạ an lan vô vỗ bả vai nhạc thính phong nghiêm túc nói con trai để con phải chị hoa nước rồi con yên tâm cục tức này cha nhất định sẽ giúp con h ạ giận chương một nghìn không trăm bảy mươi hai cô ta từng gặp thằng nhóc côn đồ nào đẹp trai thế này chưa đã là một người cha thì khi dạy dỗ con trai mình nhất định không thể nương tay thì mới có thể giúp nó hiểu được phải trái nhưng mà nếu con trai mình bị người ta bắt nạt hơn nữa sự tình lại không phải là lôi do nó thì đương nhiên người làm cha phải đứng về phía nó để nó hiểu được rằng chỉ cần nó làm đúng thì cha nó sẽ không bao giờ nghi ngờ nó nhất định sẽ đứng bên cạnh nó để cùng nó đối mặt với mọi chuyện nhạc thính phong điếm môi ai cần chú giúp tôi hả giận chứ loại sự tình này tôi hoàn toàn có thể tự mình xử lý ổn thỏa được chẳng qua chỉ là hai đứa nhóc tiểu quỷ ngu ngốc thôi chúng tưởng rằng mấy trò đùa dai kiểu này có thể bắt nạt được cậu hay sao mẹ cô bé cắn sự học tập hừ lạnh một tiếng thật đúng là vừa ăn cắp vừa la làng mà cuối cùng hôm nay tôi cũng được biết thế nào gọi là ra mặt dạy đến n ơ i không biết xấu hổ rồi con trai anh học dốt như vậy có khác nào mấy tên côn đồ đầu đường xó chợ đâu tôi thấy tốt nhất là cho nó nghỉ học đi đ ừ n g đến trường làm ảnh hưởng đến người khác nụ cười trên mặt hạ an lan t n g ấm anh phát hỏa anh không chút lưu tình n ỉ h ĩ a mai cô ta còn tôi rốt cuộc cũng hiểu được rằng phải là gia giáo thế nào mới có thể dạy dỗ được dạng học trò không có đ ầ u vóc không biết điểm d ừ n g không biết cái gì gọi là hổ thẹn với lương tâm như vậy nhìn cô thì tôi đã rõ rồi tôi thật sự cảm thấy đau thương thay cho cái xã hội này có người mẹ có những lời nói và hành động mẫu mực như cô chờ khi con gái cô trưởng thành thừa hưởng đầy đủ chân truyền của cô như vậy quả thật là thai họa một phương đó cảm nhận được mùi thuốc súng càng ngày càng đậm giữa hai người c h ô n g nô vội và ngắt lời bọn họ đợi chút đã tôi tha thiết mong ba vị phụ huynh trước hết đừng quá sốt ruột chúng ta ở đây là để giải quyết vấn đề không phải đến để làm mâu thuẫn trở nên gay gắt hơn hiện giờ chuyện chúng ta nên quan tâm không phải là ai vu không ai trước hết cứ đem sự tình nói rõ ràng đã cứ để tôi trình bày ba vị không cần nói gì cả đợi tôi nói xong nếu các vị còn gì nghi ngờ thì có thể hỏi tôi được chứ hạ an lan thản nhiên đáp được nếu không phải mẹ của cô nhóc kia nói năng thái quá quá thì một đại nam nhân như anh làm sao có thể tốn thời gian đấu võ mồm với cô ta chứ còn dám nói con trai anh giống mấy tên côn đồ nữa chứ h ừ cô ta đã gặp thằng nhóc côn đồ nào đẹp trai thế này có tiền thế này chưa muốn so sánh thì cũng phải so sánh con trai anh với mấy lao đại xã hội đen mới đúng chứ mẹ cô bé c á n sự học tập nhìn cha của cậu bé còn lại rồi cùng gật đầu được tôi đồng ý câu ngâu ngâm nghĩ một lát rồi nói chuyện tình hiện tại là thế này hết thể nguyên nhân vẫn là từ kết quả bài thi trắc nghiệm toán học hôm qua nói thế chắc ba vị đều biết rồi đúng không trong bài thi hôm qua toàn bộ khối lớp này chỉ có một người được điểm tuyệt đối đó chính là nhạc thính phong chuyện này bốn c ô n g nô vừa mở lời đã bị cắt ngang tôi biết con gái tôi hôm qua về nhà cũng đã nói với tôi ngày hôm qua trên lớp nó đã không khỏi nghi ngờ người bình thường chắc hẳn ai ai cũng sẽ cảm thấy thành tích của thằng nhóc kia có vấn đề dù sao trước đây thằng nhóc đó học hành kém cói chẳng ra sao cả chỉ cần là người có mắt sẽ nhìn thấy hết thẻ tôi h cho dù nó là thiên tài thì làm sao có thể tiến bộ vượt bậc trong thời gian ngắn như vậy được chứ mẹ cô bé cán sự học tập nói về chuyện này với vẻ mặt vô cùng khinh thường cô ta liếc mắt nhìn nhạc thính phong trong ánh mắt cô ta viết hai chữ cực kỳ rõ ràng che bài vẻ mặt câu nô vô cùng khó coi cô ta nhìn người phụ nữ nọ sắc mặt không hờn không giận nói có thể không cắt ngang để tôi nói hết có được không vừa rồi chúng ta đã nói thế nào chờ tôi kể lại sự t ì n h s o n g nếu có điều gì thắc mắc thì mọi người hắn g hỏi còn gì mẹ của cô bé c á n sự học tập đỏ mặt bị câu ngô nói thế khiến cô ta có chút ngượng ngùng à vâng t h ậ t ngại quá xin lỗi cô giáo vừa rồi là tôi có chút nóng nảy chương một n r ă m bảy m ư đây là ư ớ c hiếp người không có tiền đó câu ngô thuận miệng nói một câu một người có giáo dục đàng hoàng sẽ không bao giờ tùy ý ngắt lời khác Khuôn mặt của mẹ cô bé cắn sự học tập lại càng đỏ ửng chỉ có thể cười ngại ngùng câu nâu cũng không nhìn cô ta tiếp tục nói nhạc thính phong đạt điểm tuyệt đối điều này quả thực khiến nhiều người không thể tin nổi nếu là tôi trước đây thì nhất định cũng sẽ không tin thằng bé nhưng bản thân tôi hôm qua khi nghe được tin tức này thì không có dù chỉ một chút nghi ngờ tôi tin cậu bé các thầy cô giáo ở trường cũng tin cậu ấy bởi đáp án chỉ có một mình thầy giáo toán học biết toàn bộ ban chỉ có một mình nhạc thính phong đạt điểm tối đa chị nói rằng cậu bé đi chép bài người k h á c gư nhạc thính phong chép bài ai được chứ nói rồi cô liếc mắt nhìn mẹ cô bé cán sự học tập đang muốn nói lại thôi kia nghĩa mặt lạnh lùng nói tôi biết mọi người nhất định là có suy nghĩ giống như bọn trẻ hôm qua đều cho rằng không tìm được c h ứ n g cớ là vì nhạc thính phong đã dùng thủ đoạn chép bài vô cùng cao siêu nhưng đây thật sự là chuyện vô cùng sai lầm nhất là khi nghi ngờ một đứa trẻ đang nỗ lực học tập để trở thành người tốt các người có biết chuyện này tàn nhẫn và vô đạo đức thế nào không các người nói nhạc thính phong chép b à i nhưng các người căn bản không biết thằng bé này thông minh cỡ nào bản thân tôi cũng không hề nghi ngờ chuyện cậu ta chính là thần đồng đâu mẹ cô bé ủy viên học tập điễu m ô i nói cho dù nó là thiên tài đi chăng nữa nhưng thành tích học tập trước đây của nó thành tích trước đây thì sao chỉ cần cậu bé cố gắng thì nhất định sẽ đạt được thành tích tốt nếu không thì tại sao trên đời lại có sự khác biệt giữa thiên tài và người thường chứ chỉ cần là thiên tài và có sự cố gắng thì trên đời nhất định sẽ không có chuyện nào mà cậu bé không thể làm câu nô vốn chỉ muốn làm rõ tình huống một chút nhưng chính bản thân cô cũng không ngờ nói tới nói lui lại thành mình nói giúp nhạc thính phong thế này bản thân cô cũng vô cùng tức giận với tình huống ngày hôm qua nhạc thính phong đột nhiên thay đổi thái độ chịu cải ta quy chính cố gắng học hành thân làm chủ nhiệm lớp cô coi như có công lao không nhỏ đâu thành tích của nhạc thính phong đạt được thế này so với hết thể mọi người cô là người kiêu ngạo hơn cả giờ đây niềm kiêu ngạo của bản thân mình lại bị người khác nghi ngờ làm sao cô có thể không tức giận chứ mẹ của cô bé cắn sự học tập thấy thái độ của câu nô rõ ràng như vậy thì cười lạnh câu nô đã khẳng định thành tích của nhạc thính phong là chính xác ư đã thế thì cô còn nói chuyện với chúng tôi làm gì khi mà ngay cả quyền được nghi ngờ cô cũng không cho chúng tôi nói xong cô ta liếc mắt nhìn cha con nhạc thính phong hạ a lan kỳ kỳ quái quái nói giờ là kẻ có tiền thật là tốt mặc kệ học tập có yếu kém thế nào đều có thể lấy điểm tối đa ý tứ trong lời nói của cô ta vô cùng rõ ràng cô ta cho rằng điểm tuyệt đối mà nhạc thính phong giành được kia là vì trong nhà cậu ta có tiền nên mới có thể mua chuộc được thầy giáo cha cậu bé còn lại cũng nói theo đầy c h u a chát đúng vậy nếu câu ngô đã chắc chắn như vậy thì còn giải thích với chúng tôi làm gì các người cứ trực tiếp phát giấy khen cho nó là được rồi các cuộc thi từ nay về sau mọi người cũng không cần phải tham gia nữa dù sao đi nữa thì danh hiệu hạng nhất đều do điều động nội bộ hết rồi còn gì hạ an lan tủng tỉm cười nói lời vừa rồi của anh chị thật ra cũng đã nhắc nhở tôi đó đúng vậy nhà của chúng tôi nếu đã có tiền như thế vậy những kẻ mà con trai tôi không vừa mắt thì nên để chúng cút đi phải không con trai nhạc thính phong đứng cạnh anh thản nhiên gật đầu cậu cảm thấy đề nghị này của hạ an lan quả thực không tồi nhà bọn họ cũng cho cái trường này nhiều tiền như vậy thì vì sao cậu không để bản thân được thoải mái hơn một chút chứ cha con bọn họ người sướng kẻ họa vô cùng n ă n ý khiến nhị vị phụ huynh kia tức giận đến nỗi mặt mũi tái xanh tái xám các người các người không cần phải ước hiếp người khác như vậy đúng rồi rốt cuộc mấy người đã nhận ra rồi sao đây chính là bắt nạt các người không có tiền đó thế nào tức giận sao nhưng tiếc quá có tức giận cũng vô dụng thôi chương một n lần sau tôi sẽ phế bỏ tay cậu ta lời này của hạ an lan quả thực vô cùng gợi đòn chỉ cần là người hơi nóng tính một chút mà nghe được những lời này của anh ta Phòng tiếp tiếp phong chép chừng tất cả đều muốn xông vào giết chết anh ta rồi. Quả thật là, không hổ họ chuyện chút nhưng hẳn là mọi người cũng hiểu được điểm trọng yếu nhất、rồi. nhạc thính phong không hề còn muốn xông nờ nô bọn loạn nên vàng đang răng nãy người cũng trọng giết cả cờ Câu tục tục câu có lạc được của tất ta biết bất xấu quả đều đề, điểm yếu mờ mà. làm mọi vào Vừa là, là bài sao rồi, lại bội rồi, ai. rỡ. sợ cứ tôi tin tưởng đó là thành tích thực sự của cậu bé tôi cũng biết rằng kỳ tích thường rất khó khiến người ta tin tưởng nhưng tôi tin thời gian sẽ chậm rãi chứng minh tất cả thành tích mà nhạc thính phong đạt được đều là sự thật là tài năng của cậu bé ngày hôm qua trong ban đã náo loạn một lần chính là do con trai con gái của hai vị cầm đầu hôm nay tất cả sách vợ của nhạc thính phong đều bị người khác vẽ lung tung vào tôi cảm thấy đây không phải chỉ là một trò đùa nghịch của trẻ con mà đã trở thành hành vi quá khích rồi tất cả những em học sinh có can dự đều đã thừa nhận trước mắt bọn họ vẫn đang chịu phạt bên ngoài cửa lớp đấy vậy cũng không thể chứng minh câu ngô nhấc tay hai vị đừng quá nóng n ộ i chuyện tôi muốn nói với hai vị chính là không phải tôi hoài nghi chuyện này là do con trai con gái của hai vị làm mà là sự thật những người tham dự chuyện này không phải chỉ một hai người mà là toàn bộ học sinh trong ban tất cả các em ấy đều đã thừa nhận chẳng lẽ điều này cũng không đáng tin sao rốt cuộc có phải con cái của hai vị làm hay không hai đứa là người rõ ràng nhất còn chuyện có thừa nhận hay không là do bọn chúng mười hai tuổi cũng không phải là nhỏ bé gì nữa nếu đã làm sai mà ngay cả dũng khí thừa nhận sai lầm cũng không có vậy thì chỉ có thể nói rằng tôi làm giáo viên thất trách bởi vì tôi đã không dạy dỗ được bọn chúng không thể khiến bọn chúng hiểu ra rằng thành tích học tập không phải là tất cả làm thế nào để nên người mới là chuyện quan trọng nhất lời này khác nào dáng mất bạn thai thẳng vào mặt nhị vị phụ huynh kia giáo viên của con mình tự trách rằng mình không dạy dỗ được con cái họ khác nào nói thẳng ra rằng các người dường như cũng không dạy dỗ được con cái mình cha của cậu bé kia bị nói đến nỗi không nhịn nổi nữa được được lắm cho dù là con trai tôi là do con trai tôi làm nhưng nó cũng không thể đối xử với thằng bé như vậy bốn câu nô liếc mắt nhìn con rùa trên mặt cậu bé kia quả thật là nhạc thính phong đã làm hơi quá nhưng mà đối với một đứa nhỏ mà nói không lẽ nó không nên phẫn nộ không nên phản ứng lại hay sao cha cậu bé kia liếc mắt nhìn nhạc thính phong nhưng mà nó hoàn toàn có thể tìm thầy giáo để thầy đến xử lý giúp nó cơ mà sách vở bị viết lên vài dòng thôi mà cũng đâu phải chuyện gì to tắt lắm cùng lắm thì chúng tôi mua bộ mới cho nó nhưng con trai tôi lại bị nó đẻ ra đất vẽ hình con rùa lên mặt trước mặt bao nhiêu người như vậy còn bị nó đốt sách vở nữa đây là đả kích rất lớn đối với lòng tự trọng của một cậu bé so ra thì vẫn là con trai tôi bị hại cơ mà chúng tôi sẽ không yêu cầu cái gì gọi là bồi thường tổn thất tinh thần nhưng mà nhạc thính phong nhất định phải xin lỗi con trai tôi trước toàn ban lần này không chờ những người khác lên tiếng nhạc thính phong mặt không đổi s ắ c nói chú nói không sai tôi quả thực không nên đối xử với con trai chú như vậy lẽ ra tôi nên trực tiếp phế bỏ cánh tay của cậu ta để từ nay về sau cậu ta sẽ không tiếp tục tái phạm mọi người không nói nổi câu nào câu nô đen mặt thằng nhóc này chú mày không thể không nói những lời lưu manh như vậy sao tuy rằng vùng lên nói vậy quả thực là vô cùng h à giận nhưng mà xem chừng nhị vị phụ huynh sẽ mượn cơ hội mà gây sự thêm cho xem cha cậu bé kia tức giận đến nỗi mặt mũi v ặ n mẹo mày mày các người nghe thấy chưa đây còn gọi là tiếng người ư côn đồ trên đường cũng không to mồm được như nó tốt thôi mày cứ thử đến đây p h ế cánh tay con tao xem thử xem đây là con trai anh nếu anh còn mặc kệ nó không thèm quản nó mới có tí tuổi đầu đã cuồng vọng thế này thì sau này lớn lên không chừng giết người phóng hỏa chuyện gì nó cũng có thể làm chương một nghìn không trăm bảy mươi lăm đơn giản là vì nhà chúng tôi có tiền thôi hạ an lan thậm chí còn thật sự gật đầu anh nói không sai nhất định phải q u ả n chứ nhất định nhất định anh xoay người nói với nhạc thính phong con trai con nói không sai loại người lớn lên mà tay chân dài quá mức thế này thì tốt nhất nên phế bỏ tay nó đi lần này nó dám vẽ bậy lung tung lên vợ con lần sau chưa biết chừng sẽ đi ăn trộm ăn cắp đến khi trưởng thành tám chín phần mười là sẽ bị người ta tống vào nhà lao để phòng cho nó về sau không bị sa đ o ạ n chúng ta nhất định phải cứu giúp nó ngàn vạn lần không thể b ư ơ n g tha cho nó nhé con trai lời nói của hạ an lan khiến nhị vị phụ huynh kia tức giận đến nỗi muốn hộp máu các người các người thật quá đáng các người thật sự quá đáng mà bốn câu nô đau đầu không thôi ca này ngày càng khó giải quyết rồi giờ phải làm thế nào cho tốt đây ba sớm biết thế này thì cô nhất định sẽ không gọi cả ba người bọn họ đến cùng lúc rồi vị cha dượng của nhạc t í n h phong này có thể gây chuyện thị phi không ngừng nếu song phương nguyện ý bọn nhỏ chỉ cần xin lỗi nhau rồi rời đi thế có phải là xong rồi không nhưng chuyện này xem ra căn bản là không thể cứ thế mà giải quyết được rồi đặc biệt là hạ an lan trong sự kiện này anh ta nhất định nửa điểm cũng không chịu nhượng bộ rồi mẹ cô bé cắn sự học tập nghiến răng nghiến lợi nói theo ý của các người chuyện hôm nay không chỉ không hề giải thích mà cũng không thèm giải quyết phải không hạ an lan lắc đầu cô lại nói sai rồi người không muốn giải quyết chuyện này rõ ràng là các người mà không muốn giải thích cũng chính là các người con trai tôi hoàn toàn bị người khác hãm hại bị bôi nhọ bị làm đục sách giáo khoa đều bị hủy chẳng lẽ các người không nên chân thành tha thiết nói với nó một câu xin lỗi hay sao nhạc thính phong thiếu chút nữa bật cười thành tiếng quả thật là cậu ta và hạ an lan vẫn còn cách nhau một trời một vực đặc biệt là ở phương diện không biết xấu hổ này không ai có thể làm tốt hơn hạ an lan đâu ở phương diện này cậu vẫn còn khoảng cách rất lớn cần để đuổi kịp ông ta mẹ của cô bé cán sự học tập tức giận đến nôi ngón tay cũng run rẩy anh anh quả thật là bốn đồ không biết xấu hổ còn dám nói rằng nó bị người khác hãm hại hay sao hạ an lan gật đầu đúng vậy con trai tôi quả thật là bị người khác hãm hại con trai tôi vô cùng cần sự an ủi và bồi thường của người khác đó hai vị phụ huynh kia hoàn toàn không biết phải nói điều gì nữa bọn họ chưa từng gặp người nào vô liêm sỉ thế này nhưng mà biểu cảm của hạ an lan vẫn còn ở phía sau anh thản nhiên nói dù sao đối với chuyện xảy ra hôm nay thái độ của tôi chính là các người cần xin lỗi với con trai tôi hơn nữa là phải xin lỗi trước mặt tất cả mọi người nếu không dẫn theo con trai con gái các người c u ố n xéo đi anh không muốn hai đứa nhóc xấu xa này ảnh hưởng đến tâm tình của nhạc thính phong sắc mặt của mẹ cô bé ủy viên học tập liền thay đổi anh không cần phải nói lời quá đáng như vậy anh dựa vào cái gì mà muốn con gái tôi phải nghỉ học hạ an lan nhún vai bởi vì nhà chúng tôi có rất nhiều tiền chúng tôi thấy các người không vừa mắt nên muốn các người cuốn gói đi điều này không phải rất bình thường sao mẹ cô bé cán sự học tập tức giận đến nỗi mặt mũi gần như nhữ thành một đoàn nhưng mà hạ an lan này cũng không phải là người thích nói đùa nếu anh ta thật sự ra tay xem chừng anh ta sẽ khiến con gái cô ta bị đuổi học thật phải biết rằng đây là trường học tốt nhất ở lạc thành này anh anh không thể làm càn như vậy được hạ an lan mỉm cười làm càn sao nói thế thì quả thật có chút ngượng ngùng đó đây không phải do các người tự mình chuốc lấy sao rốt cuộc sau vài giây dây giụa cô ta nói được chúng tôi nghe anh giải thích xem làm sao có thể chứng minh thành tích của nhạc thính phong là thật nếu thằng bé muốn người khác tin tưởng thì nó chứng minh thành tích của mình là sự thật đi hạ An lan chuyện này không cần p h i ề n nhạc thính phong đông n h ư n ó i cô giáo em muốn tham gia thi vượt cấp